Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên hầu môn kiêu nữ của tác giả, Đào Lý Mặc Ngôn. Thể loại, xuyên không, trọng sinh, cung đấu, ra đấu, hài hước, cổ đại, sùng. Độ dài, 131 chương. Nguồn, whatpad.com, gạch chéo, usca, gạch chéo, yul, gạch dưới, yuuki. Văn án, phụ thân ham chơi, mẫu thân keo kiệt tham bạc, ca ca là hoàn khố công tử, mê sắc. Khương lộ giao hối hận vạn lần. Sao nàng lại xuyên nhầm chỗ có một nhà cực phẩm như vậy, làm sao có thể vượt khó hưởng phú quý Chính kịch đồng đội quá nát, phú quý kịch nàng không có duyên, tranh đấu kịch nàng không đủ ai kêu Giúp phụ kịch phụ thân nàng rất nhị hóa ham chơi Đỡ huynh kịch ca ca của nàng quá hoàn khố, nàng chỉ có thể ở trong hầu phủ ngày ngày đốc thúc phụ thân Kiềm chế nương tham bạc, hoàn khố ca bớt gây họa, làm tròn bổn phận nhân vật quần chúng Còn biến đổ cuối cùng của nữ nhân thành thân, khương lộ giao trợn mắt gà cho ai mà chẳng phải gà. Một ngày nào đó, bánh nướng có nhân từ trên trời rơi xuống, phú quý ngập trời đập trúng nàng. Một tờ hôn ước nàng làm thế tử phi, sắp được hưởng thụ vinh hoa phú quý, ai ngờ kịch bản lại chuyển biến điên đảo. Nàng đấu tranh với số phận, nghịch thiên cày mệnh, lật đổ kịch bản, giành được cả đời gấm vóc vinh hoa. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Hầu Môn Kiêu Nữ. Chương 1 Phiền toái, đình viện thâm sâu, bóng người ẩn hiện dưới tàng cây, ánh nắng rực rỡ chiếu giỏi Buổi trưa yên tĩnh mà Khương lộ giao lại hết sức bực bội Cảnh xuân xanh biếc tươi tốt trước mặt cũng không thể xua tan tức giận trong lòng nàng Khương lộ giao vung tay áo, không đè nổi cơn tức bộc phát Hắn muốn đi tìm chết liên quan gì đến ta Hắn đã không sợ chết ta còn ngại chôn nha hoàn mặt lị há miệng mất máy Tiểu thư Dung Mạo Khương Lộ giao thanh tú, lông mày lá liễu, mi dài cong vút, đôi mắt lấp lánh như sao. Dáng người mảnh mai, toàn thân y phục trang nhã càng tăng thêm vẻ thanh tao của nàng. Lúc này, nàng ở trong mắt nha hoàn thân cận của mình chính là bạo long phun lửa, há miệng phát tiết. Ngươi tính cho ta, riêng cái tháng này hắn đã chọc bao nhiêu phiền toái? Uống rượu thanh lầu cũng thôi, ta coi như hắn giúp đỡ danh kỹ, dù sao lấy lá gan của hắn cũng không dám ở thanh lâu qua đêm, chẳng qua là khoe khoang với đám hoàn khố của hắn mà thôi. Thế mà hắn lại dám kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Vì một nữ tử lưu lạc hồng tràn mà kéo bè kéo lũ đánh nhau. Khương lộ giao xoa chán, đau đớn rên rỉ, càng quá đáng là hắn đánh thua cũng không nói, lại bị Triệu Vương Điện Hạ bắt được. Triệu Vương Điện Hạ là người dễ chọc. Hắn chính là lão đại cầm đầu đám hoàn khố trong kinh thành có biết không hả? Tiểu thư, nếu không mau nghĩ cách cứu thiếu gia. Thiếu gia sẽ bị triệu vương điện hạ đánh gãy chân. Mặt lị nhẹ giọng an ủi khương lộ dao Nhị lão gia và nhị phu nhân. Chưa chắc có thể trông cậy được lão phu nhân còn có thể nói được mấy câu. Nhưng chỉ sợ lão phu nhân sẽ không quan tâm đến chuyện của thiếu gia. Lão phu nhân đã bị các vị tiểu thư dỗ tới thôn trang nghỉ mát rồi. Liên Hương đứng bên cạnh mặt lị nói tiếp, lúc nãy nô tỳ mới nhìn thấy tam tiểu thư và tứ tiểu thư. Khương lộ giao nói, không cần nói nữa, dù sao cũng không có phần của chi thứ hai chúng ta. Cha nàng là nhị lão gia, nàng đứng thứ hai trong đám tì muội trong phủ, ở ngoại gia, mẫu thân nàng cũng là nhị tiểu thư ca ca nàng là vĩnh ninh hầu phủ nhị thiếu gia. Nhị, nhị, cái gì cũng nhị là thế nào? Liên Hương phe phẩy quạt cho Khương lộ giao, khó chịu nói. Cũng tại nhị lão gia không thích đến trước mặt lão phu nhân cơ hội thừa thức tốt như vậy. Nô tỳ nghe nói lão phu nhân rất bất mãn đại lão gia, nếu không tam phòng tam tiểu thư, tứ phòng tứ tiểu thư sao có thể ngoan ngoãn hiền thục ở trước mặt lão phu nhân như vậy. Cơn gió lạnh thổi qua cũng không xua tan nóng giận trong lòng nàng, khương lộ dao âm thầm tự nhủ chắn chắn nàng xuyên không đúng cách. Đời này phụ mẫu khương lộ dao khỏe mạnh phụ thân không có tiểu thiếp gì nương. Lại có một vị huynh trường có thể chống đỡ ra môn, hơn nữa nàng xuất thân từ vĩnh ninh hầu nhất mạch thương truyền. Đại minh văn đế thịnh quốc phồn vinh, nàng cảm thấy kiếp này nhân sinh của nàng vô cùng tuyệt vời, thuận lợi, phú quý. Không đợi khương lộ giao cảm tạ trời cao, không đợi nàng hưởng thụ phụ mẫu yêu thương chiều chuộng huynh trưởng nâng như thái bình thịnh thế. Nàng phát hiện hai kiếp làm người chính là mệnh khổ, phụ mẫu, huynh trưởng đều là diệu nhân, nàng muốn bớt khổ một chút cũng không được. Còn về huân quý danh môn Vĩnh Ninh Hầu Phủ, vẻ mặt Khương Lộ Giao khẽ yêu sầu, muốn làm nhân vật quần chúng cũng không dễ. Vĩnh Ninh Hầu chính là tổ phụ của Khương Lộ Giao, một năm trước nhiễm bệnh, bệnh mãi không khỏi. Mà Khương Lộ Giao đang ở Đại Minh Triều cũng không phải là Đại Minh trong lịch sử. Hoàng gia họ Triệu, Đương Kim Hoàng Đế, Hiệu Văn Đế, năm nay gàn 60, dưới sự thống trị của hắn, Đại Minh Quốc Thái Dân An, dân chúng phồn vinh. Chế độ kế thừa của Đại Minh, lấy dòng chính làm chủ, nếu dòng chính không có trường tử, vậy chọn người tài hoa nhất trong số thứ tử để thừa kế tước vị, chứ không phải vô đích lập trường. Tổ mẫu của Khương Lộ Giao là Vĩnh Ninh Hầu Lão Phu Nhân là nữ nhi của An Nhạc trưởng Công Chúa, biểu muội của Đương Kim Hoàng Đế, Phong Hào là Gia Mần Quận Chúa. Cho nên tước vị Vĩnh Ninh Hầu vẫn luôn ở trong tay Lão Phu Nhân, ở trước mặt quý thê, Vĩnh Ninh Hầu không có quyền lên tiếng. Bởi vậy cho đến tận bây giờ, vị trí thế tử vẫn chống không, điều này khiến cuộc chiến tranh đoạt vị trí thế tử đã căng thẳng lại càng ác liệt hơn. Lão phu nhân không thể sinh nở, vô tử vô nữ, hiện giờ tứ phòng đều là thứ suất, bởi vậy tứ phòng. Trừ chi thứ hai, cũng chính là phụ mẫu Khương Lộ Giao, thì đích tôn, tam phòng, tứ phòng đều liều mạng thể hiện năng lực cũng như tài hoa của chính mình trước mặt đích mẫu, như từ nữ như của bọn họ một đám lại một đám phục dịch lão phu nhân, định hót tổ mẫu, hầu hạ tổ mẫu. Khương Lộ Giao nhìn Lão Phu Nhân trải qua những ngày thông thả thoải mái hài lòng. Nàng cảm thấy đời này của Lão Phu Nhân không có thân sinh nhi nữ cũng không phải chuyện bất hạnh nhất. Bởi vì còn có ba phòng tranh nhau ở trước mặt nàng làm hiếu tử hiếu tôn. Lúc trước Đại Lão Gia, chính là đại bá của Khương Lộ Giao, có chức quan cửu khanh nhỏ nhất là Quang Lộc Tự Khanh. Đại Lão Gia có khả năng kế thừa chức vị cao nhất. Nghe nói ngay cả Tấu Trương Thỉnh Phong, Lão Phu Nhân cũng đã viết xong. Đáng tiếc cũng không biết vì cái gì mà đại lão gia đắc tội lão phu nhân Hiện giờ để mặc tam lão gia là thị lang hình bộ và thứ lão gia làm thị giảng học sĩ ở Hàn Lâm Viện có cơ hội Thị giảng học sĩ có trách nhiệm giảng dạy thảo luận kinh điển Ba năm, tổ mẫu vẫn chưa định ra ai sẽ thừa thước, ta thấy tổ mẫu sẽ không dễ dàng hạ quyết định Khương Lộ Giao có cảm giác lão phu nhân còn đang quan sát xem ai hiếu thuận hơn, ai thích hợp kế vị hơn Thật ra chi thứ hai cũng không phải không có cơ hội, nhưng so sánh với mấy phòng còn lại có số làm quan. Phụ thân nàng Khương Thừa Nghĩa, đến giờ vẫn chỉ là ngũ phẩm viên ngoại lang, mà lại là chức quan dựa vào Hoàng Ân mới có được. Khương Thừa Nghĩa đọc sách không được kỵ xả võ công cũng không thành. Khương Lộ Giao mất 3 năm mới hiểu rõ cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không phải nàng không đốc thúc phụ thân cào tiến, đáng tiếc. Đối với người đang cầm sách vở cũng có thể ngủ gật đã 35 tuổi đầu còn vô thích sự Nếu để cho hắn tham gia khoa cầu công danh chẳng thà giết hắn cho rồi Phụ thân chán ghét đọc sách luyện võ chính hắn cũng không chịu cố gắng Cho dù sống hai kiếp thì Khương Lộ dao cũng không nghĩ được biện pháp Cổ vũ khích lệ thúc giục mưa dầm thấm đất Đối với vị phụ thân chỉ biết ham ăn chờ chết này hoàn toàn không có tác dụng Khương lộ rào cũng nghĩ không thông, sao mấy cái phương pháp dùng để giúp phụ nổi danh trong tiểu thuyết mà nàng từng đọc ở hiện đại, lại không dùng được. Trước khi nàng xuyên đến, Khương thừa nghĩa là cái dạng gì, ba năm sau, vẫn là cái dạng ấy, không hề tiến bộ. Cũng không thể nói hắn không có tiến bộ, tiến bộ duy nhất của hắn chính là đem phiền phức mà thê nhi gặp phải ném cho nữ nhi tài giỏi. Khương lộ rào, dạy dỗ phụ thân không được, mẫu thân thẩm thị xuất thân không cao, lại còn đặc biệt yêu thích bạc. Huynh trưởng lại là tên ăn chơi trác táng khó dạy. Bởi vậy Khương Lộ Giao bỏ luôn kế hoạch cải tạo chi thứ hai, chỉ còn ý nghĩ duy nhất là dốc lòng hưởng thụ phú quý. Chỉ chờ vĩnh ninh hầu bệnh chết tranh giành thức vị cũng kết thúc các phòng phân ra xong, chi thứ hai sẽ mang theo phần tài sản của mình rời khỏi hầu phủ. Đối mặt với phụ huynh không biết phấn đấu, nương 10 phần keo kiệt Khương Lộ Giao chỉ cầu có thể khiến chi thứ hai rời xa phân tranh, là một nhân vật quần chúng qua đường. Ơi, ôi, ổi. Khương lộ giao thở dài, thở dài, tiếp tục thở dài, dù gì thước vị cũng không dính dáng đến chi thứ hai Cho nên khương lộ giao rất ít lượn lờ trước mặt tổ mẫu, đối với chuyện tam tiểu thư, tứ tiểu thư có thể ở bên cạnh tổ mẫu, khương lộ giao cũng không hâm mộ chút nào Lão phu nhân nhìn thì ôn tồn, hỏa ái nhưng thực ra chính là một lão bà khó hầu hạ Triệu vương điện hà có nói gì không? Ta nghe ca ca nói, không phải nhị vương tử triệu vương phủ rất thân thiết với hắn sao? Trước mắt khương lộ giao cần phải làm là đem khương mân cần từ trong đại lao triệu vương phủ ra ngoài. Triệu vương là nhị hoàng tử của đương kim văn đế, vì hắn do công nữ sở sinh cho nên sớm được phong làm triệu vương, rời xa cuộc chiến ngai vàng. Từ hoàng hậu năm 40 tuổi mới lão ngọc sinh châu, sinh hạ hoàng tử cho nên năm nay thái tử chỉ mới 18 tuổi. Còn lại đại hoàng tử tam hoàng tử tứ hoàng tử đã sớm thành ra lập nghiệp tuổi của đám nhi tử bọn họ cũng không thua kém thái tử bao nhiêu. Đối với bọn họ mà nói tuy thái tử chiếm cứ vị trí đó, nhưng bọn họ đã sớm gây dựng thế lực. Các vị hoàng tử còn chưa phong tước, vì ngôi vị hoàng đế mà phấn đấu bao nhiêu năm nay, sẽ không cam tâm. Ở Đại Minh Triều một khi hoàng tử bị phong vương, sẽ không còn cơ hội tranh giành vương vị. Cũng không biết có phải văn đế sợ thái tử thân thể yếu đuối sẽ sớm thể cho nên tới tận bây giờ còn không có đem các vị hoàng tử còn lại phong vương. Mặt lị trả lời, nhị thiếu ra nói. Nô thì cũng không dám tin. Khương lộ giao cẩn thận suy nghĩ, cũng đúng, nếu huynh trường có hảo hữu là nhị vương tử thì sẽ không đến mức kéo bè đánh nhau với triệu vương. Nhưng mà triệu vương cũng quá trung nhị đi, nếu không sao hắn có thể ở chỗ phong nguyệt lầu xanh ẩu đà với một thiếu niên chỉ vì tranh giành tình nhân. Đánh nhau gây sự, chẳng lẽ toàn bộ những người đứng hàng để nhị cá tính đều là trung nhị. Bệnh trung nhị còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin hay hoang tưởng tuổi đậy thì ý nghĩa tự hiểu nhá. Người còn phải nghĩ cách cứu tiểu ra ra ý. Mặt lị thấy khương lộ dao đã nguôi giận, nhắc nhở nói. Nhị lão ra nói chuyện này giao cho người. Giao cho ta, cơn tức vừa mới tiêu tán lại bừng một phát bốc lên. Ta, ta, nàng nói không nổi câu mà kệ kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, bởi vậy kiếp này nàng vô cùng quý trọng tình thân. Phụ mẫu, huynh trưởng không có tiền đồ, nàng nhớ rõ, bọn họ yêu thương nàng thật lòng, nàng cũng nhớ rõ. Ai chưa từng trải qua bệnh chung nhị. Chẳng qua phụ thân và ca ca nàng. Cái thời kỳ chung nhị này hơi dài mà thôi. Chờ ta lôi cổ hắn về ta phải giáo huấn hắn một trận nên thân mới được. Khương lộ giao hung ác nói. Mặt lị hơi biểu môi có lần nào tiểu. Thương ngoan độc xuất thủ dậy dỗ nhị thiếu. Ra, Khương lộ giao cũng biết mình không có cách nào thay đổi ca ca nhà mình. Dù sao hắn cũng sinh trưởng trong hầu phủ phú quý sung túc, đã sớm nuôi dưỡng ra tính nết hoàn khố của đám công tử huân quý. Triệu vương, triệu vương, linh quang chợt lóe khương lộ dao đã nghĩ ra cách thể diện của nàng ở trước mặt triệu vương không dùng được. Nhưng mặt mũi của lão bà gần 80 tuổi trong thâm cung, Thái hậu nương nương lại khác. Cho dù triệu vương điện hạ gan lớn đến đâu cũng không dám gây chuyện vào ngày Phật đàn, Thái hậu nương nương cực kỳ tin Phật thường xuyên đi chùa lễ Phật lẽ ra ngày Phật đàn phải trai giới vậy mà Triệu Vương điện hạ lại đánh nhau gây chuyện giữa chốn Phong Nguyệt Khương lộ giao nhấc làn váy đi đi thư phòng trước tiên nàng phải viết cho lão ca Khương Mân cần một tờ giấy đỡ để hắn bị giam trong Triệu Vương phủ còn chọc thêm họa Chương 2 thân nhân dù Khương Mân cần văn rốt võ nát nhưng bản lĩnh gây chuyện thuộc hàng nhất đẳng mỗi tháng Khương lộ giao thu dọn tàn cuộc cho hắn đến ba bốn làn Trừ ca ca bị triệu vương bắt giam, còn có người khác không? Pháp không trách chúng, nhiều người lực lớn, khương lộ giao nghĩ nếu kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, thì triệu vương sẽ không chỉ bắt được một mình hắn. Mặt lị muốn nói lại thôi, cẩn thận mày mực, không dám nhìn tiểu thư nhà mình cúi đầu nói. đô thì nghe người báo tin nói, triệu vương điện hạ chỉ bắt được thiếu dai. Rắc một tiếng, khương lộ giao bẻ gãy bút lông trong tay ca ca, hắn quả thực là thân ca ca của nàng. Tiểu thư bớt giận. Ta có giận sao? Khương lộ giao cười như không cười hỏi lại, miến răng miến lợi. Ta không giận chút nào. Tính tình huynh trưởng nàng rất rõ, nhưng cũng không chịu nổi hắn 5 ngày 3 bữa giày vò. Nhị thiểu ra vẫn chờ tiểu thư. Người bất giận, nếu chuyện này để nhị lão ra biết, không biết nhị lão ra ra sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tuy nhị lão ra cũng không quá quan tâm. Mặt lỵ nói câu này là muốn nhắc nhở Khương lộ giao tuy phụ thân nàng toàn đem chuyện phiền phức quăng cho nàng. Nhưng chính hắn cũng là đại phiền toái, có khi hắn sẽ nóng đầu tự mình ra trận. Vì hắn, chuyện bé xé ra to không thể vãn hồi. Một vị ca ca hoàn khố, Khương Lộ dao còn có thể cắn răng ứng phó. Nếu thêm một lão nam nhân vĩnh viễn ở thời kỳ trung nhỉ, Khương Lộ dao sẽ sụp đổ mất. Bởi vậy, dù có lúc nàng nói là oán hận phụ thân đại nhân mặc kệ mọi chuyện, nhưng ở trong lòng Khương Lộ dao lại âm thầm may mắn vì hắn không quan tâm. Khương lộ giao cũng không nói gì nữa tĩnh lặng trầm ngâm một lúc mới nhấc bút lông lên bắt đầu viết một đám chữ thanh tú ngay ngắn viết lên tờ giấy tuyên thành xuyên qua đã ba năm dù Khương lộ giao viết chữ bằng bút lông không quá đẹp nhưng cũng có thể xem nàng đọc một lượt đợi cho mực khô đưa thư cho mặt lỉ. sai người lập tức đưa tới triệu vương phụ giao cho nhị vương tự. Cầu nhị vương tử xin triệu vương tha thứ không dễ được nhưng nhờ hắn truyền cho triệu vương một phong thư sẽ không quá khó khăn. Khương lộ giao tính toán cẩn trọng thư viết cho triệu vương cũng rất khẩn thiết cứng mềm đủ cả. Triệu vương điện hà cũng không muốn mạo hiểm mà khiến thái hậu không vui, mà nháo loạn càng lớn chuyện bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau giữa ngày Phật đàn. lo lắng ca ca gây họa, trừ phong thư viết cho triệu vương, khương lộ giao viết thêm một mảnh giấy nhỏ, nhắc nhở huynh trưởng nghiên cứu vấn đề làm sao thoát tội. Xem đi xem lại, không thấy lỗ hồng nào, Khương Lộ Giao đưa cho mặt lỷ. Ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ Chi thứ hai có địa vị không cao, hạ nhân cũng ít bên người Khương Lộ Giao chỉ có mặt lỷ và liên hương. So với đám tỉ muội trong phủ bên người có bốn đại nha hoàn, năm sáu nha hoàn nhị đằng, một đám tiểu nha hoàn thì tình cảnh của Khương Lộ Giao có chút cuẩn bách. Cũng may Khương Lộ Giao có tư tưởng của người hiện đại, tuy không đến mức đối xử với bọn nha hoàn cái gì mà người với người trời sinh ngang hàng. Nhưng trước giờ nàng cũng không thể nào thích cuộc sống tiền hô hậu ủng của đám tiểu thư. Tiền hô hậu ủng nghĩa là có đoàn người đi trước dẹp đường, phía sau là hộ vệ uy nghi, rầm rập. Dù ở cổ đại, linh hồn nàng vẫn như cũ có một nét độc lập của mỹ nhân hiện đại. Trừ chuyện thích ứng với cuộc sống cổ đại, Khương Lộ Giao còn tận sức giải quyết phiền phức mà phụ mẫu huynh trưởng gây ra. Cho nên tính độc lập tự chủ cùng cách ứng biến tăng lên rõ ràng, cuộc sống của tiểu thư cổ đại cũng không mài mòn được tính chất đặc biệt ẩn sâu trong linh hồn nàng. Ngược lại còn đem một khương lộ giao cường ngạnh, ích kỷ, lãnh đạm mài rũ thành dịu dàng, ôn thuận, coi trọng tình thân. Trước khi nàng dùng tất cả vốn liếng, liều mạng bò lên phía trước cuối cùng giành được vị trí cao nhất. Nhưng trừ chuyện nàng được cấp dưới kính sợ, thì không có ai ủng hộ nàng, cũng không có người thân nào chúc mừng nàng, tự hào vì nàng. Bây giờ không giống vậy, tuy phụ mẫu huynh trưởng thực khiến người ta lo lắng, nhưng bọn họ cùng giúp đỡ lẫn nhau, là người một nhà. Khương lộ giao có được rất nhiều thứ mà ở hiện đại nàng từng khát cao. Tiểu thư, không xong rồi, không xong rồi. Mặt lị vừa đi đã quay lại, nhưng ngả lảo đảo chạy vào phòng, trên chán đầy mồ hôi, hồn hển nói. Người mau đi xem một chút nhị lão ra. Đi triệu vương phủ, cái gì, người nói ai đi triệu vương phủ. Lúc nô tì để ca ca nô tì truyền tin vừa vặn đụng phải nhị lão ra đang sách lồng chim về phủ Hình như hôm nay nhị lão ra thắng tâm tình tốt lắm Còn uống mấy chén Sau đó nhị lão ra hỏi ca ca nô tì làm cái gì Mặt lị nuốt nuốt nước miếng Tiểu thư cũng biết ca ca nô tì là người thành thật hỏi gì nói đó Khương lộ dao nắm chặt tay áo Sụ mặt hỏi Sau đó Ngày xưa nhị lão ra toàn mặc kệ chuyện của nhị thiếu gia Hôm nay nị lão ra lại nói, sẽ đích thân đi triệu vương phủ đòi người, cũng nói chuyện này giao cho nhị lão ra. Nhị lão ra nói không muốn tiểu thư làm lụng vất vả. Hắn coi triệu vương phủ là chỗ nào, là quán rượu thùy hắn lăn lộn khóc lóc la hét. Khương lộ giao chưa kỳ quán giận, đã vội vàng chạy ra ngoài, nàng phải đuổi theo phụ thân. Cũng phải đa tà cái đại minh triều hư cấu này, khương lộ giao cũng như những cô gái danh môn khác không cần bó chân, hơn nữa dân chúng cũng không quá hà khắc. Ít nhất các vị thiếu thư, tức phụ có thế tản bộ trên phố, dĩ nhiên vấn đề trinh thiết đám nam nhân cũng cực kỳ coi trọng. Nếu đêm động phòng, Tân Nương từ không có lạc hồng, không chỉ ngoại gia xấu hổ, mà Tân Nương cũng bị biếm thành thiếp thất làm nô dịch cho phu ra. Bất quá, nữ nhân tái giá sẽ không tính. Ở Đại Minh Triều, nữ tử có thể tái giá cũng có thể cùng cách chính là tái giá hay cùng cách cũng thế trung quy cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Rất ít phát sinh ở tầng lớp huân quý danh môn, ngược lại ở tầng lớp thương hộ, địa chủ lại thường phát sinh. Khương lộ giao gấp gáp đuổi theo tuy nàng đã cố hết sức chạy tới cửa hầu phủ, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của phụ thân đang cưỡi ngựa chạy đi. Lúc này đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ càng khiến bóng lưng phụ thân nàng thêm điều hiu. Phòng tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản. Không biết sao, Khương lộ giao nhịn không được mà thì thào câu thơ kia. Nàng có thể chắc chắn, lần này Khương Thừa Nghĩa đi Triệu Vương Phủ, không chỉ không cứu được Nhi Tử ra ngoài, không chừng chính hắn cũng bị Triệu Vương đánh cho một trận. Lão đại, người có thể yên tĩnh một chút được không? Khương Thừa Nghĩa chỉ là ngũ phẩm viên ngoại lang, hắn lại dám quang minh chính đại đánh tới cửa Triệu Vương Phủ, đây không phải là tìm khích thích sao? nhị tỷ tỷ, Khương lộ giao nghe tiếng nhìn lại, mới thấy trước cửa hầu phủ đỗ hai cỗ xe ngựa lộng lấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ngọt ngào ở sau cửa sổ xe ngựa giữa đôi lông mày tinh xảo thoáng hiện một nét vui sướng khi người gặp họa. Nhị bá phụ lại gây chuyện. Tổ mẫu cố ý sai ta ra đây hỏi xem là có chuyện gì. Không phải các nàng đi thôn trang nghỉ mắt sao? Sao còn chưa đi? Tùy Khương Lộ Giao không muốn để cho mấy vị đường tìm muội này chê diễu, nhưng nếu đụng phải, nàng cũng không cảm thấy mất mặt người ngoài chỉ thấy phụ mẫu huynh trưởng không có tiền đồ nhưng thật ra ở chi thứ hai cuộc sống của nàng an ổn thoải mái chưa từng lục đục hay đích thứ phân tranh những phòng còn lại ngày ngày trôi qua tuyệt đối không có hài hòa như nhị phòng thúc phụ bá phụ của nàng đều có tiểu thiếp sao có thể không có mâu thuẫn vị tiểu mỹ nhân tươi cười ngọt ngào xinh đẹp này là đích nữ của tam phòng tên là khương lộ châu nàng còn có một vị muội muội thứ xuất khương lộ linh Khương Lộ Linh là ngũ tiểu thư của Hầu Phủ, năm nay 13 tuổi, chỉ kém Khương Lộ Giao 1 tuổi. Đích nữ tam phòng tam tiểu thư Khương Lộ Châu, tứ phòng chỉ có một nữ nhi duy nhất là đích nữ Khương Lộ Kỳ Thứ tiểu thư. Các nàng bằng tuổi Khương Lộ Giao, chỉ là Khương Lộ Giao sinh tháng 3, lớn hơn một chút cho nên làm nhị tiểu thư. Khương Lộ Giao thản nhiên cười ca ta đến triệu vương phủ làm khách, phụ thân ta đi đón về kính mong tam muội muội báo cáo cho tổ mẫu biết nhị phòng đều bình an, tổ mẫu chớ có lo lắng cho phụ thân ta. Ai thèm quan tâm cái nhị lão ra tham ăn chờ chết? Khương lộ châu bĩu môi, nói gì chứ? Dựa vào phẩm chất của nhị ca mà có thể được triệu vương phủ mời đến làm khách? Lừa ai? Nhị tỷ tỷ có tâm, có điều nhị tỷ tỷ rảnh rỗi cũng phải nhớ đi thăm tổ mẫu, lâu rồi tỷ tỷ chưa có đi thỉnh an đâu vì mỗi ngày ta cùng mẫu thân đều tới viện của tổ mẫu sớm chiều thăm non nhưng tính ra vẫn không hiếu thuận bằng việc ở bên cạnh hầu hạ tam muội muội nhắc nhở rất đúng chắc chắn ta sẽ thường xuyên tới chăm sóc bầu bạn bên cạnh tổ mẫu chẳng phải tổ mẫu thích nghe cầm khúc hiếu sở tư nhất sao cầm khúc này ta gảy được nha khương lộ giao híp mắt cười cảm tạ khương lộ châu nhắc nhở nếu nàng thật sự đến bên người tổ mẫu ai bị lạnh nhạt còn chưa biết đâu Ngay cả trên dưới chi thứ hai cực phẩm như vậy mà nàng còn cân được đối phó với lão phu nhân có gì phải sợ. Coi như chi thứ hai không có cơ hội thừa thước, tạo ra một chút phiền toái cho mấy phòng còn lại, Khương Lộ Giao chắc chắn làm được. Sống hai thế còn không hơn một đứa nhóc 14 tuổi sao. Ở hiện đại, Khương Lộ Giao dựa vào bản lĩnh của mình mà dốc sức làm nên đại sự. Nàng không dám nói sẽ đấu thắng vị lão bà dày dặn kinh nghiệm trạch đấu, nhưng để nàng cùng với đám người như Khương Lộ Châu tranh thủ tình cảm với lão phu nhân, quả thật giống như đã sống hai kiếp còn bắt nạt trẻ con. Bởi vậy, đối xử với đám đường tỷ muội này, Khương Lộ Dao vẫn luôn tuân theo quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Đường tỷ muội hoặc đường ca đệ là chị anh chị em bên nội. Khương Lộ Châu muốn đạp lên đầu nàng, muốn ăn hiếp phụ mẫu ca ca cực phẩm của nàng, không có cửa đâu. Khôn mặt yêu kiều như hoa như ngọc của Khương Lộ Châu méo sẹo Khương Lộ Giao nhẹ nhàng xoay người đi vào Hầu Phủ. Bị nàng khinh thường, khiến cân tức từ trong lòng Khương Lộ Châu bốc lên cao cáo trạng Nhất định phải nói chuyện Khương Lộ Giao hành động nói năng càn dỡ cho Tổ Mẫu biết. Ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, làm chủ không phải là vị Tổ Phụ Vĩnh Ninh Hào đang đau ốm nằm giường mà là gia mần quận chúa Tổ Mẫu của các nàng. Cả đời Tổ Mẫu không có nhi tử, nhưng ở Hầu Phủ không ai dám trái ý nàng. Trường 3 chính thê từ khi biết rõ tình cảnh của chi thứ hai Khương Lộ Giao chưa bao giờ nghĩ sẽ để phụ huynh nhà mình dính líu vào vòng xoáy tranh đoạt thước vỉ. Chi thứ hai từ trên xuống dưới dường như chỉ thích hợp làm nhân vật quần chúng. So với chuyện lên sàn diễn kịch, Khương Lộ Giao càng thích xem 3 phòng còn lại bị lão phu nhân dắt mũi chạy vòng vòng. Lúc đến đoạn phấn kích Khương Lộ Giao đều lặng lẽ tặng cho lão phu nhân một chàng vỗ tay nhiệt liệt. Lão phu nhân vô bày trọn vẹn cái gọi là phong phạm chính thê cổ đại Không có nhi tử mà vẫn nắm giữ vĩnh ninh hầu phụ tử trên xuống dưới Nắm thoát mấy phòng còn lại Nghiêm túc mà nói Vì có thể kế tục tước vị đích tôn tam phòng Tứ phòng gần như cung phụng lão phu nhân như tổ tông Thân sinh nhi tử còn dám to tiếng với phụ mẫu vài câu Còn thứ tử muốn thừa thước thì ở trước mặt lão phu nhân phải ngoan hơn mèo Làm hiếu tử hiền tôn sao dám ngỗ nghịch Có điều Lão phu nhân sẽ già đi, sẽ đến lúc suy kiệt ngũ nhược tắc từ cường Không chừng sẽ là cảnh già cô đơn hiu quảnh Nhưng một đời này của lão phu nhân, Khương Lộ Giao chắc chắn nàng sống rất thoải mái Hạnh phúc hơn cái đám chính thê vì không có nhi tử mà phải ẩn nhẫn sống qua ngày Thậm chí còn tốt hơn mấy vị mệnh phụ phu nhân có nhi nữ Khương Lộ Giao từng cảm thán, chẳng trách từ lúc lão phu nhân biết mình không thể sinh hạ được Liền nạp rất nhiều thiếp cho Vĩnh Ninh Hầu, những đứa trẻ sinh ra lại không một trường hợp ngoại lệ nào chết vì đủ loại ngoài ý muốn. Dù là ai cũng không thể tìm thấy bút tích của lão phu nhân ở trong những làn ngoài ý muốn đó. Khương lộ giao không đuổi kịp phụ thân, chỉ có thể quay về Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nàng không biết bên trong xe ngựa, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi là lão phu nhân lại tình lình mở mắt nghe khương lộ châu cáo trạng xong mím môi thâm trầm. Lão nhị càng ngày càng hoang đường, lại dám tới triệu vương phủ làm loạn. Trong mắt hắn có còn vương pháp hay không? Trong đám tỉ muội người luôn lặng lẽ, lãnh đạm là đích nữ tứ phòng Khương Lộ Kỳ cũng là người chủ mã xinh đẹp nhất. Tuy dung mạo của nàng không phải khuyên thành, nhưng Khương Lộ Kỳ có dung mạo thanh lệ, khí chất tự nhiên hào phóng. Lời nói hay hành sự đều ẩn hiện vẻ thành thục thước tha, Khương Lộ Kỳ cũng là vị tiểu thư được Vĩnh Ninh Hầu phù coi trọng nhất. Nàng hào hạ bên cạnh lão phu nhân, làm hết bổn phận cũng chưa bao giờ bàn luận chuyện thị phi của các phòng khác trước mặt lão phu nhân Lão phu nhân vô cùng yêu thích Khương Lộ Kỳ, luôn giữ nàng bên cạnh Tổ mầu tính tình nhị bá phụ thật thà phúc hậu, không chịu được kích động tôn nữ cảm thấy nhị bá phụ chỉ là lo lắng cho nhi tử Khương Lộ Kỳ nhỏ nhẹ biện hộ giúp chi thứ hai Nhị tì tì là người khôn khéo giỏi rằng, nếu nàng đã trở về phủ đương nhiên sẽ nghĩ cách giúp nhị bá phụ ta nghĩ sẽ không liên lụy đến hầu phủ. lời của tứ muội muội là có ý nón tổ mẫu nói sai rồi. cuối cùng khương lộ châu cũng tóm được lồ hồng của khương lộ kỳ nàng luôn xem khương lộ kỳ là đối thủ lớn nhất. khương lộ kỳ trứng chặt không tranh đấu nhưng ở trong mắt nàng khương lộ kỳ chỉ là giả vờ nghiêm chỉnh biến không tranh thành tranh. dù chức quan của phụ thân nàng cao nhất trong bốn phòng nhưng tứ lão gia lại ở hàn lâm viện từng đậu thám hoa. Nghe nói tứ lão gia thường xuyên vào cung làm thị giảng cho hoàng thượng. Dù không được thánh sủng thì ít nhất hoàng thượng cũng nhớ mặt tứ lão gia. Hàn lâm viện là thánh điện trong lòng các vị cử tử trong thiên hạ, là cái nôi của các vị văn tướng. Trên quan trường đã có văn bản quy định rõ ràng, không phải hàn lâm viện thì không thể vào nội các. Tam lão gia đang là thị lang hình bộ, lúc hàn lâm quán tuyển người hắn không thể đỗ thứ các sĩ, bởi vậy đời này không còn hy vọng vào nội các. Hàn Lâm quán là một bộ phận trực thuộc Hàn Lâm viện, nơi tuyển người để đào tạo nhân tài cho Hàn Lâm viện. Khương Lộ Kỳ bình thản nói: "Tam Tỷ Tỷ ta thường nghe tổ mẫu nói huynh hữu đệ cung. Nhị bá phụ cùng chúng ta là máu mủ ruột thịt, cùng tông cùng mạch, lúc này nhị bá phụ gặp chuyện khó sự Tam Tỷ Tỷ không trợ giúp thì thôi, còn muốn bỏ đá xuống giếng sao? Huynh hữu đệ cung nghĩa là anh em hòa thuận thân ái tôn kính lẫn nhau. Ta nào có bỏ đá xuống giếng." Khương Lộ Châu trợn mắt tức giận nói: Không phải ta đang kể tình trạng của nhị bá cho tổ ngẫu nghe sao? Lần trước nhị bá gây họa vẫn là phụ thân ta ra mặt giải quyết. Đã có nhị tỷ tỷ ta nghĩ không cần làm phiền tam bá phụ đâu. Khương Lộ Kỳ cười khanh khách nhìn tổ mẫu nói. Người xem từ lúc nhị tỷ tỷ giúp đỡ nhị bá mẫu quản gia, hiện giờ nhị bá phụ đã bớt gây chuyện hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Tuy ta cùng tuổi với nhị tỷ tỷ, nhưng so với sự hiểu biết của nhị tỷ tỷ thì ta còn kém xa. Lão phu nhân nâng mí mắt. Kỳ nha đầu đánh giá rất cao nhị nha đầu, dạ tuy nhị tì tì không có thể hiện ra ngoài, nhưng tôn nữ vẫn cho rằng nhị tì tì huệ chất lan tâm, sâu sắc tình thế. Huệ chất lan tâm chỉ người mang khí chất của hoa huệ tâm của hoa lan, thường là những người cao quý thanh khiết. Nếu ngươi đã nói như vậy, lão phu nhân cười cười, không nhìn vẻ mặt ghen tị của Khương Lộ Châu. Chúng ta không đi thôn trang nghỉ mắt nữa. Hồi phủ ỷ ta muốn nhìn xem chuyện rắc rối giữa lão nhị với Triệu Vương sẽ giải quyết như thế nào ỷ. Tổ mẫu, không cần nói nhiều, lão phu nhân cao giọng nói. Hồi phủ, xe ngựa quay trở lại hầu phủ, Khương Lộ Châu không cam lòng đỡ lão phu nhân xuống xe. Lão phu nhân vỗ vỗ cánh tay Khương Lộ Châu, "Trở về báo cho phụ thân ngươi biết, bảo là ta nói, lão nhị cần một chút giáo huấn." Bắt Khương Lộ Châu sáng lên, gật đầu đáp ứng, xem ra tổ mẫu chưa bao giờ để nhị phòng vào mắt. Lão phu nhân trở lại hầu phủ chỉ vì muốn xem nhị phòng diễn xiếc mà thôi. Nghĩ đến tính tình phụ tử nhị phòng, khóe miệng Khương Lộ Châu cong lên, quả thật còn thú vị hơn xem xiếc. Khương Lộ Kỳ cũng không tranh việc hầu hạ tổ mẫu với Khương Lộ Châu, nàng im lặng nhu thuận đứng bên cạnh tổ mẫu. Thấy Khương Lộ Châu bận rộn thu xếp chỗ này chỗ kia lấy lòng tổ mẫu, Khương Lộ Kỳ cười thầm trong lòng, rốt cuộc ai là khỉ? Ai là người xem xiếc khỉ đây? Các ngươi không cần bận bịu như vậy lão phu nhân ngồi trên giường, vẻ mặt tươi cười ôn hòa. chỉ có người mẫn cảm mới phát giác ánh mắt của bà nhìn về phía khương lộ châu mang theo ý diễu cợt. ta muốn ngủ một giấc tới vãn thiện, bữa tối các ngươi hãy đến đây. nếu đã không đi thôn trang, ta cũng không thể bắt các ngươi suốt ngày ở cạnh bà lão này. tam nhi thức cung tứ nhi thức cũng thương nhớ các ngươi, đồ đạc vật dụng của các ngươi ở trên xe ngựa cũng cần bày bố lại. lão phu nhân vẫy vẫy tay áo áp chế khương lộ châu đang muốn mở miệng đòi lưu lại hầu hạ. trở về đi. Khương lộ kỳ nghe lệnh rời đi. Khương lộ châu cẩn thận dặn đi dặn lại đại nha hoàn Phỉ Thúy bên người lão phu nhân. Nếu tổ mẫu tình nhất định phải báo cho ta biết. Khương lộ châu cẩn thận dặn chuyện sắp xếp vật dụng của lão phu nhân. Nhìn thế nào cũng thấy nàng chính là một tôn nữ hiếu thuận. Trong phòng chỉ còn lại lão phu nhân cùng với tề mama. Lão phu nhân dựa vào giường, nhắm mắt lại hỏi: người thấy thế nào? Tề mama gả cho đại quản gia của hào phủ. Lão phu nhân cũng đã xóa nô tịch cho nàng. Lúc này nàng Nghi Tôn, con cháu đầy nhà, ra cảnh giàu có. Đáng lẽ nàng nên sớm rời phủ đi dưỡng lão, nhưng nàng không nỡ rời bỏ ra mần quận chúa người mà nàng hào hạ từ nhỏ tới già, vì vậy nàng cố ý lưu lại bầu bạn bên lão phu nhân. Ở hào phủ Tề mama rất có thể diện, ngay cả thứ lão gia nhìn thấy nàng cũng phải cung kính gọi một tiếng Tề mama. Người có cái gì mà nhìn không rõ, còn phải hỏi nô tỳ. Khóe miệng lão phu nhân co giật trầm ngâm một hồi. Người ngoài ta còn có thể nhìn ra họ muốn cái gì, nhưng chỉ sợ tứ nha đầu có tâm tư khác, khương lộ kỳ, thay đổi, ngươi cũng đừng nói với ta là ngươi không thấy đi. Tứ tiểu thư nhìn thành thục trầm ổn hơn trước, có lẽ là vì thêm vài tuổi. tề mama bóp chân cho lão phu nhân, nhỏ giọng nói. Không phải người từng nói tứ từ lão gia sẽ thăng chức hay sao? Tứ tiểu thư so với danh môn quý nữ cũng không thua kém gì. Nô thì thấy nàng cũng không phải loại người hay ganh đua hơn thua, nàng vẫn nhớ thương chăm sóc tỉ nguội. Lão phu nhân nhắm hai mắt, khẽ than thở. Nàng mới 14, lại là đích nữ duy nhất của tứ phòng tứ nhi thức đau sủng cưng chiều, làm sao? Làm sao nàng lại hiểu ẩn dấu? Ta nhìn ra tứ nha đầu không phải diễn trò không tranh thức là tranh, mà là nàng không có hứng thú với thức vị vĩnh ninh hầu. Nhưng mà, lão phu nhân mở mắt con ngươi trong suốt lấp lánh. Nhưng mà hôm nay nàng lại để lộ dấu vết không phải thứ phòng không quan tâm thước vị Mà là hiện tại nàng không quan tâm ai thừa tước Ý người là, vĩnh ninh hầu thế tử có thể lập cũng có thể phế Lão phu nhân xoa bóp chán Nàng đẩy nhị phòng ra, không chừng là ngắm vào lão nhị luôn phạm sai lẫm Để dễ dàng bắt được nhược điểm Không phải người chưa từng nghĩ đến nhị lão ra sao Dù sao xuất thân của nhị lão ra Thấp hơn mấy vị còn lại Bốn thứ tử đều khác thân mẫu, xuất thân của bọn chúng cao hay thấp còn không phải là do ta. Lão phu nhân cười lạnh, trông quy vẫn không phải là ta sở sinh, sao có thể phân cao thấp thi tiền. Thân mẫu lão nhị, lão phu nhân im miệng, gối đầu lên cánh tay nói. Người có rảnh thì giúp ta nhìn nhị nha đầu, tề ma ma mắt thấp giọng nói. Nô thì luôn ở trong phủ, vừa rồi nhị tiểu thư bị nhị phu nhân gọi đi rồi Người cũng biết nhị phu nhân vất vả lắm mới được tiếp nhận việc sửa sang lại hoa viên từ trong tay đại phu nhân Không biết nàng sẽ cắt sén bạc như thế nào đâu Lão phu nhân cười ra tiếng, tề ma ma nói tiếp Nếu không phải là ý tứ của người, thì nhị phu nhân cũng không có cơ hội Nhị nha đầu thật đáng thương Lão phu nhân cười rộ lên Khó trách nàng được tứ nha đầu khen là xuất sắc, có phụ mẫu huynh trưởng như vậy Nàng không tinh minh giỏi giang thì chỉ thứ hai ở hầu phủ này làm gì có đất khám rồi Mới rồi ta nhìn thoáng qua nàng, đứa nhỏ này Rất thuận mắt, tiểu thư có thể thuận mắt người cũng không nhiều nha Nô thì nhất định sẽ chú ý nhị tiểu thư Ừ, lão phu nhân nhắm mắt thì thao tự hỏi Nàng giống ai nhỉ, không giống lúc bình thường đi thỉnh an ta chút nào tiểu hồ ly Đổi mặt thật là nhanh, chương 4, giả sổ sách 100 lượng, còn tích tiểu thành đại Khương lộ dao giống như bị xét đánh. Nàng nhớ lúc nãy gặp hai vị đường muội ngoài cửa trang sức đeo trên người các nàng từ trên xuống dưới không món nào dưới trăm lượng. Hai ngày trước tứ thẩm tặng pho tượng ngọc quan âm cho lão phu nhân có giá trị xa xỉ. Chấm, mà mẫu thân nàng lại ở đây hoan hô nhảy nhót chỉ vì có thể tham ô được một trăm lượng của vĩnh ninh hầu phủ Nương chúng ta không thiếu bạc. Khương Lộ Giao biết tình hình tài chính trong nhà nàng, vì từ lúc nàng xuyên tới đây, liên tiếp nhận quyền giữ tài chính của chi thứ hai. Tùy không giống thời hiện đại, nhưng chuyện tăng thu giảm chi linh tinh này nọ, Khương Lộ Giao vẫn làm rất tốt. Nhị Phòng cũng không thiếu tiền như người ngoài nghĩ. Nhưng cho dù phụ mẫu nàng có tích được cả một gia tài bạc triệu đi chăng nữa thì vẫn không thể cải tạo được tính tham lợi keo kiệt của mẫu thân nàng. Nữ nhị à, nương làm vậy là vì hồi môn của ngươi với sính lễ của ca ca ngươi đấy nị phu nhân bị nữ nhi nhìn, nhìn mà cảm thấy ngượng ngùng, tay vẫn giữ chặt tờ ngân phiêu y tứ là ai tới cũng không trả. Người cùng ca ca ngươi cũng không còn nhỏ, lại còn không được lão phu nhân yêu thích chờ đến lúc các ngươi thành thân, chắc chúng ta không còn ở hầu phụ nữa. Phụ thân ngươi không có hy vọng thừa thước, nếu không tích góp ít bạc, sau này hai người các ngươi khó mà mai mối. nương nghĩ ra tài bạc triệu là có thể giúp ca ca xính được vị tiểu thư huân quý danh môn. Chắc được, ánh mắt nhị phu nhân tràn đầy kỳ vọng. Đôi mắt phượng sáng lấp lánh, đôi môi mỏng mấp máy Ngươi không hiểu đâu, ta cũng không định nói cho ngươi biết Nhưng mà hôm nay Nương nói nhỏ cho nghe, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho ai biết Lại là vị cao nhân nào đấy nói với nương tương lai ca ca sẽ trở thành phò mã chưa gì Hay là quận mã, quận mã là chồng của quận chúa Quận chúa là đích nữ của vương gia À, nhị phu nhân sừng sốt hoài nghi hỏi Làm sao ngươi biết, khương lộ giao vỗ chán, chán nản nói Sao không thấy vị cao nhân nào nói ca ca có thể đỗ trạng nguyên. Làm phò mã, không phải là ăn bám sao. Nhị phu nhân nâng tay đánh vào vai nàng, bất mãn mắng. Ca ca ngươi là cái dạng gì, ngươi còn không rõ sao. Có thể làm phò mã đã là trời cao ban ân, mà làm được phò mã còn không phải là có bản lĩnh sao. Nói cách khác ăn bám cũng cần có bản lĩnh. Khương lộ giao lý giải như vậy cũng không sai. Nhị phu nhân lấy khăn lao mắt. Nhà đầu không có lương tâm, ta làm như này là vì ai? Khương Lộ Giao biết nhị phu nhân giả vừa khóc, nhưng nàng cũng không kiên trì nổi cam chịu nói. Lấy sổ sách ra đây đi, nữ nhi giúp nương làm giả sổ sách. Nữ nhi ngoan, nương biết ngươi là đứa nhỏ hiếu thảo nhất. Nhị phu nhân vội vàng đem sổ sách thu chi thu bổ hoa viên cho Khương Lộ Giao, nữ nhi nàng làm giả ai cũng không nhìn ra sơ hở. Người với ca ca ngươi mỗi người một nửa. Có cái gì nương cũng để cho các ngươi, nương không biết nhiều chữ. Coi như biết hết chữ cũng không làm sổ sách hoàn thiện như ngươi, bá mẫu, thầm thầm của các ngươi đều là người khôn khéo cơ trí, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề, nữ nhi à, sau này nương hoàn toàn trông cậy vào ngươi. Nhị phu nhân phe phải quạt cho nữ nhi, từ lúc nữ nhi khỏi bệnh càng ngày nàng càng đào góc tường hầu phụ thuận lợi hơn. Nàng dưỡng nữ nhi đương nhiên phải xuất sắc nhất. Giao giao, hay là chúng ta tham ô nhiều nhiều một chút, thêm một hai lượng cũng được. Bỏ đi, bỏ đi, ngươi đừng chừng mắt ta không nói nữa là được chứ gì. Nhị phu nhân lầm bầm. Càng lúc càng giống lão phu nhân, khiến người ta không dám đối diện với ngươi. Số mệnh của lão phu nhân cũng không được tốt đêm dài lạnh lẽo thê lương cô độc. Ngươi có mệnh phú quý nha, sau này sẽ làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Lại còn nghi tôn đầy đàn, phu thê hòa thuận, thầy tướng số nói rồi cả vĩnh ninh hầu phủ này chỉ có mệnh của ngươi là tốt nhất. Nương, không phải Khương Lộ Giao chưa từng làm giả sổ sách sau khi tới đây, nàng thường xuyên vì vài chục vài trăm lượng bạc mà làm giả sổ sách. Một người tính toán siêu Việt, lại dùng vào việc này, Khương Lộ Giao chỉ còn bất đắc dĩ. Nếu nương cùng phụ thân, còn có ca ca cứ tiếp tục gây chuyện thế này, ta thấy cả đời này cũng không thể trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. tại sao Nương còn dám hỏi tại sao, nếu ta không bị các ngươi gây chuyện mà mệt chết thì cũng bị các ngươi chọc cho tức chết. Đối với Khương Lộ dao mà nói cắt xén một trăm lượng không có gì khó, nhưng cái khó là phụ thân nàng dám chạy tới triệu vương phủ. Không lẽ sầu quá hóa quen, thậm chí nàng còn thành thơi sửa sổ sách giúp mẫu thân. Nàng cũng chẳng còn lo lắng đến chuyện phụ thân mang người tới cửa triệu vương phủ cứu như từ. Chuyện có hỏng thêm nữa thì cùng lắm là cả hai phụ tử đều vào đại lao trong triệu vương phủ Tính theo thân phận thì triệu vương và phụ thân của nàng còn có quan hệ họ hàng thân thích. Dù phụ thân không phải là thân sinh nhi tử của tổ mẫu thì trên danh phận nhi tử của thiếp thất đều là nhi tử của đích mẫu. Trời dần dần tối các phòng trong hầu phủ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Nhị phu nhân thỏa mãn cất kỵ tấm ngân phiếu một trăm lượng, lúc này nàng mới lo lắng cho trượng phu cùng nhi tử liên tục nhìn ra cửa. Nữ nhi, bọn họ sẽ không có chuyện gì đi. Chắc vậy, Khương Lộ Giao đưa tách trà cho nhị phu nhân. Trong viện tổ mẫu truyền ra tin tức tổ mẫu cũng không đi thôn trang nghỉ mắt, lát nữa tổ mẫu sẽ truyền vãn thiện nương đi qua đi. Lão phu nhân cũng thật là, lẽ ra nên sớm định ra thế tử, để đỡ cho mấy vị đại bá của ngươi tranh giành cấu xé lẫn nhau, cũng đỡ để bọn họ vì tước vị mà hỏng hết tình cảm huynh đệ. Đối với chuyện mẫu thân sẽ thỉnh thoảng thông minh đột xuất, Khương Lộ Giao đã không còn bất ngờ. Chỉ cần không nhắc đến tiền bạc, mẫu thân vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ, mẫu thân uông thị của nàng biết mình sẽ có được cái gì. Tổ phụ còn khỏe mạnh dù lập thế tử thì thế nào. Lập được cũng phế được, khóe miệng Khương Lộ dao cong lên. Trận đoạt thước này có thể sánh bằng tuồng diễn trong phủ của đám huân quý danh môn thật phấn khích. Siếc khỉ đã là gì? Đùa bỡn người mới là cảnh giới cao nhất. Khương Lộ Giao chỉ hy vọng, lúc thân thể lão phu nhân suy tàn, vẫn có thể dắt mũi đám người bọn họ chạy vòng vòng. Nị phu nhân bị Khương Lộ giao dìu ra cửa, Khương Lộ giao lo lắng dặn dò. Muộn thế này mà phụ thân với ca ca còn chưa rời khỏi Triệu Vương phủ, chỉ có hai khả năng, một là loại vô cùng tốt, Triệu Vương và phụ thân bỏ qua chuyện cũ, nên hắn giữ hai người họ ở lại Vương phủ làm khách, loại còn lại là bọn họ bị Triệu Vương bắt nhốt. Trong hầu phủ này, loại tin tức như vậy không thể giấu được, ở trước mặt tổ mẫu, bá mẫu và các vị thẩm thẩm chắc chắn sẽ nhắc tới. Nương, nương biết nên nói thế nào? nị phu nhân nắm chặt tay nữ nhi ánh mắt thiên đỉnh. Ta sẽ không để các nàng xem náo nhiệt. Khương lộ dao nở nụ cười hài lòng, lại nghe nhị phu nhân bồi thêm một câu. Người nói xem, sao lão phu nhân không đi thôn trang dưỡng lão đi. Nàng ở trong phủ làm gì? Thấy nàng, chân ta lại bị chuột rút. Khương lộ dao thở dài một hơi, quả nhiên không thể trông cậy vào mẫu thân nàng. Trước khi vào viện, nhị phu nhân đứng ở ngoài cửa liếc vào bên trong viện. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng vài bóng dáng quen thuộc in lên cửa sổ, phu nhân các phòng còn lại đã đến đông đủ. Trong lòng căng thẳng, lại nghe nha hoàn hầu hạ lão phu nhân nói, hai ngày nữa lão phu nhân sẽ mang các vị tiểu thư trong hầu phủ đi tần vương phủ, sắc mặt nhị phu nhân ngưng trọng. Tuy nhị ra có chút chung nhị, lúc nào cũng gây họa, nhưng nhị phu nhân cũng chưa từng lo lắng cho phu quân của mình. Nàng biết dựa vào năng khiếu của hắn sẽ không chọc ra tai họa gì lớn, nhưng tần vương phủ không giống vậy. Tần Vương là nhi từ nhỏ nhất của Thái hậu nương nương, nương kim hoàng thượng là trường tử. Nhưng theo lời đồn từ trong cung truyền ra, hoàng thượng cũng không phải là nhi từ mà Thái hậu yêu thương nhất. Người được Thái hậu yêu thương nhiều nhất chính là hoàng đệ Tần Vương. Tần Vương đã từng xuất trinh, bình định biên cương đại minh, là một vị vương gia có chiến công hiền hách rất được hoàng đế tín nhiệm. Nhưng Tần Vương yểu mệnh, không biết vì nguyên nhân gì, mà hắn thắng lớn trở về kinh không lâu sau thì đột từ nghe nói lúc đó hoàng thế khóc thảm thiết nhiều ngày không tiếp triều vì cái chết của thân đệ lại còn cho phép tần vương thế tử tiếp tục thừa kế chứ không thức phỉ. hiện giờ thanh thế của tần vương phủ không lớn như trước nhưng vẫn là nhất đẳng huân quý nhị phu nhân cầm tay nữ nhi vài lần muốn nói lại thôi khương lộ giao kỳ quái hỏi nương trở về rồi nói nhị phu nhân thuận theo nha hoàn vén rèm cửa mà đi vào trong phòng dẫn khương lộ giao quy củ thỉnh an lão phu nhân Khương lộ giao thấy mọi người đã đến đầy đủ, Khương lộ châu và Khương lộ kỳ mỗi người một bên làm bạn bên người lão phu nhân. Các vị phu nhân các phòng khác chỉ có thể đứng trước mặt hầu hạ cơm nước. Đích nữ đại phòng Khương lộ lâm vừa thành thân tháng trước phu gia là lâm gia vọng tộc ở Giang Nam, dòng dõi cực kỳ tương xứng với vĩnh ninh hầu phủ. Nghe nói đại phu nhân không vừa lòng cửa hôn sự này, nhưng ở hội hoa xuân Khương lộ lâm lại phải lòng lâm công tử, hai người tình đầu ý hợp quyết định đầu bạc Giang Long. Khương lộ lâm chống tròi áp lực từ phụ mẫu khăng khăng đòi gà vào lâm ra, nghe nói lão phu nhân còn cổ vũ, lại còn cho khương lộ lâm một phần hồi môn khiến người ta thèm nhỏ rãi. Khương lộ giao thấy hai vị đường muội đích nữ còn lại thực sự được lão phu nhân yêu thương. Xem ra đại bá mẫu phản đối kết thân với lâm ra chỉ sợ không phải ghét bỏ lâm ra. Có lẽ cảm thấy không có ai ở bên người lão phu nhân. Dù sao lão phu nhân cũng không vừa mắt thứ nữ làm nhiệm vụ là một nhân vật quần chúng chuyên nghiệp khương lộ giao sẽ không sớm lại gần định nọt lão phu nhân im lặng ngồi ở vị trí xa một chút nhìn khương lộ châu liều mạng khoe mẽ lấy lòng khương lộ giao biết lão phu nhân đang đùa bỡn bọn họ bởi vậy nàng xem rất đã nghiền nhưng mà hôm nay ánh mắt đích nữ thứ phòng khương lộ kỳ có chút không bình thường nàng đã nhìn khương lộ giao nhiều lần đối với vị thứ đường muội này khương lộ giao không dám khinh thường đừng nhìn khương lộ kỳ trầm ổn trầm tĩnh mà lầm từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra nàng là người có chuyện xưa chi thứ hai đã rất loạn rồi khương lộ giao tuyệt đối không dám trêu chọc khương lộ kỳ ánh mắt khương lộ kỳ có chút u ám điểm này khiến khương lộ giao không nghĩ ra khương lộ kỳ có gì không hài lòng tứ gia chính là người có hy vọng được thừa tước cao nhất dùng vãn thiện xong lão phu nhân nhấp một ngụm trà bất ngờ hỏi lão nhị đã về chưa nhị nhu nhân cứng người vâng vâng dạ dạ trả lời còn chưa về, nhị gia bất hiếu, khiến mẫu thân phải lo lắng. Lão phu nhân cũng không hỏi nhiều, hơi nâng lên mí mắt, ánh mắt lão luyện phong sương dừng ở trên người nhị phu nhân. Khóe mắt liếc nhìn Khương Lộ Dao đang ngồi nghiêm chỉnh trầm mặc. Khương Lộ Kỳ bên cạnh nàng cũng thường xuyên trầm mặc, nhưng Khương Lộ Kỳ trầm mặc là vì không muốn bị nàng chú ý. Tuy Khương Lộ Dao trầm mặc, nhưng ánh mắt sáng ngời, giống như người ngoài cuộc đứng xem náo nhiệt. Khóe miệng lão phu nhân hơi cong lên, muốn chơi tâm kế, muốn xem náo nhiệt. Hai ngày nữa Tần Vương phi làm thọ yến, các ngươi đi cùng ta tới Tần Vương phủ chúc thọ. Giả tổ mẫu, Khương Lộ Châu hưng phấn đáp, "Giả, tổ mẫu." Thần sắc Khương Lộ Kỳ ảm đạm cúi đầu che giấu cảm xúc. Khương Lộ giao hơi nhíu mày, "Tổ mẫu ta cũng phải đi, chỉ cần là tiểu thư của Vĩnh Ninh hầu phủ đều phải đi." Lão phu nhân nói như đinh đóng cột hơi tức giận nói, Nị Nha Đầu, người có coi mình là tiểu thư hầu phủ không? Chương năm thân phụ, nhị phu nhân vội vàng tình tội với lão phu nhân. Nị Nha Đầu là vui mừng đến choáng váng, mẫu thân ngàn vạn lần đừng trách tội nhị nha đầu, nàng nha. Từ lâu đã muốn theo mẫu thân gia phủ, chỉ là trước kia vẫn không có cơ hội mà thôi. Ta thấy nhị nha đầu đâu giống vui mừng đến choáng váng. Khóe miệng tam phu nhân nhếch lên, trong mắt tràn đầy bỡn cợt. Nhĩ Nha đầu có thói quen không thích gặp người sẽ không tốt luôn du du ở trong hầu phủ có khác gì thứ nữ không lên được mặt bàn. Vĩnh Ninh hầu phủ cũng là khai quốc liệt hầu thừa kế thức tục vì trong phủ có lão phu nhân gia mần quận chúa nên Vĩnh Ninh hầu ở tầng lớp huân quý cũng rất hiền hách. Nhị phu nhân tức giận nói: Tam đệ muội lời này sai rồi. nhị Nha đầu là văn tĩnh trầm ổn chẳng lẽ không thích ra cửa xã giao liền không lên được mặt bàn? Ta lại muốn tỉnh giáo tam đệ muội nữ tử thích xã giao thuận lợi mọi bè có người nào có thể diện. Ngươi, tam phu nhân mã thị không ngờ nhị phu nhân lại nói lời ám chỉ như vậy, nữ tử thường xuyên ra cửa xã giao còn không phải là danh kỹ sao. Nhị tổ nói lời này hơi quá, hay là nhị tổ oán trách mẫu thân thường dẫn bọn nha đầu ra cửa. Tam phu nhân mã thị phản bác cực nhanh, đem chiến hỏa đốt tới người lão phu nhân. Đại phu nhân phùng thị tứ phu nhân lý thị đều chê cười tam phòng. Không sai, nhị phòng căn bản không có cơ hội kế thừa thức vị, không biết vì sao tam phu nhân còn muốn đụng đến nhị phòng. Tam phu nhân Mã thị này ngay cả ai là đối thủ cũng không nhận ra, ngược lại còn ở trước mặt lão phu nhân gây chuyện. Lão phu nhân khôn khéo như vậy, mà có thể coi trọng tam phòng mới là lạ. Đại phu nhân cùng tứ phu nhân chạm ánh mắt, hai người liền nhìn đi chỗ khác, đại phòng cùng tứ phòng mới là đối thủ. Nhị phu nhân chớp mắt ngơ ngác hỏi thẳng, ta cùng tam đệ muội nói chuyện như thế nào lại liên lụy đến lão phu nhân. ta oán trách mẫu thân lúc nào có câu nào không hiếu thuận với mẫu thân. sao tam đệ muội có thể đem mẫu thân cùng đám tiểu thư quý phù ghép chung với đám nữ tử vui hoan thích xã giao. tam đệ muội nói chuyện không biết suy nghĩ phải sửa. nhị phu nhân hơi hơi cúi đầu bộ dạng dịu ngoan. nhi thức làm mẫu thân khó xử. sau này nhi thức nhất định sẽ dạy dỗ tam đệ muội thật tốt. Khương lộ dao cũng cúi đầu nhịn cười, sắc mặt tam phu nhân. Nhìn thật phấn khích, nghĩ nhị phòng dễ khi dễ lắm sao. Khương lộ rào không đổi được tật xấu của phụ huynh, không thay đổi được tính tình mẫu thân hay đào góc thường hào phủ Nhưng nàng có thể ảnh hưởng đến lời nói của mẫu thân cái gì mà dễ khi dễ. Đây này, không tranh thức vị cũng không phải người nhị phòng để mặc cho người khác khi dễ. Nhị tỳ tỳ có mệnh cách tốt nhất thuật sĩ thầy xem tướng, đều nói nhị tỳ tỳ phúc trạch thâm hậu, là vượng phu vượng tử, mệnh cách là nhất phẩm cáo mệnh Vượng phu vượng tử nghĩa là chồng công thành danh toại, con cái thành đạt. Khương Lộ Kỳ vẫn luôn đứng ngoài cuộc lúc này lại cười khanh khách nói. Dù nhị tỳ tỳ không ra cửa xa giao, thì phúc khí cũng sẽ tự tìm tới cửa tam bá mẫu không cần lo lắng cho nhị tỳ tỳ. Nàng nhẹ nhàng nói một câu, xem như hòa hoãn tam phu nhân đang xấu hổ. Đem chuyện tam phu nhân khó dễ nhị phòng tô điểm cho đẹp là vì quan tâm đến hôn sự của Khương Lộ Giao. Thuận tiện đem đến cho Khương Lộ Giao một chút phiền toái, mệnh cách tốt nhất sẽ bị người đấu kỵ Lão phu nhân chậm rãi nói. Thuật sĩ Giang Hò nói, không thể quá tin, cũng không thể không tin. Lúc nhị nha đầu cập kê quả thật có lão thuật sĩ nói nàng là mệnh phú quý. Khương Lộ Giao tụ tập đủ thứ mọi người hâm mộ cùng ghen ghét, ánh mắt đám đường muội nhìn nàng mang theo đấu kỵ Tổ mẫu cũng nói không thể quá tin vào lời thuật sĩ, thuật sĩ đều là chọn lời hay để nói, hôm nay tứ muội muội nói những lời này, ta là lần đầu tiên nghe nói. Khương Lộ giao cười khanh khách trả lời, không ngờ chuyện của nhị phòng lại khiến tứ muội muội nhớ thương như vậy, ta làm đường tỉ lại không bằng tứ muội muội. Khương Lộ Kỳ giải thích nói, ta cũng chỉ nghe mẫu thân nói. Tứ phu nhân tiếp lời, lúc tán gẫu có nói đến chuyện này. Lão thuật sĩ vì quý phủ xem mệnh cách từng vị tiểu thư, chỉ có nhị nha đầu có mệnh cách tốt nhất ta chỉ thuận miệng nói với tứ nha đầu, không ngờ nàng lại nhớ kỹ. Ta thật hâm mộ nhị tàu A, mệnh cách của tứ nha đầu. Sướng trước khổ sau, lời lão thuật sĩ nói khiến ta rất hất an. Mẫu thân không phải đã nói lời thuật sĩ nói không thể quá tin sao, không phải đều chọn tin dễ nghe sao. Đều là mẫu thân nhị phu nhân chân thành chân an tứ phu nhân nị nha đầu của ta từng nói, người nhất định thắng thì chuyện mệnh cách quá mức hư vô mờ mịt tứ ra hiện giờ ở nội các hàn lâm viện làm thị giảng, chức quan còn có thể thăng tiến tứ nha đầu có các người chiều cố, lại có huynh đệ để dựa vào, sao có thể phạm sai lầm. Ngược lại nhị ra chúng ta, ai không đem phiền toái cho nhị nha đầu là tốt lắm rồi nhỉ Khóe miệng tứ phu nhân giật giật mình cùng nhị tẩu khi nào thì thân thiết đến nổi thổ lộ nổi lòng. Hay nàng nói lời gì đó, khiến nhị phu nhân hiểu lầm. Khương lộ giao nhìn tứ phu nhân bị mẫu thân của mình quân lấy, đành giải vây nói. Nương, về sau người có chuyện gì khó xử hãy nói với tứ thẩm, nữ nhi nhìn ra tứ thẩm là người nhiệt tình, sẽ rất quan tâm đến hậu bối. Được được được, nhị thái thái ở hầu phủ rất tịch mịch có người cùng nàng nói chuyện cũng tốt. Huống hồ nhị phu nhân còn có một chút tư tâm, nàng nhìn ra tứ phòng có cơ hội thừa thước rất cao. Tứ phu nhân cũng có rất nhiều của hồi môn, biết đâu nàng có thể từ trong tay tứ phu nhân moi được ít bạc. Của hồi môn của nhi nữ cũng sẽ đỡi đà một chút. Có phần ý tưởng này, nhị phu nhân tươi cười càng thân thiết càng sáng lạn. Lão phu nhân rũ mắt nhị hóa. Toàn ra nhị hóa, lão phu nhân, nhị ra đã trở về. Khương lộ giao vừa nghe lời này, trong lòng nôn nóng, phụ thân nàng bình an rời khỏi triệu vương phủ. Lão phu nhân nói, kêu lão nhị đến đây, ta muốn hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đang yên đang lành lại dám đến triệu vương phủ nháo loạn. Mấy vị phu nhân của phòng khác lập tức né tránh sau bình phong, bọn họ vẫn hay chê cười nhị ra thường xuyên gây họa. Chuyện lần này khiến các nàng rất hứng thú, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Bởi vì hắn là phụ thân của nàng, Khương Lộ Giao cũng không cả né tránh, đương nhiên nhị phu nhân cũng không cần làng tránh, hai người các nàng đứng bên người lão phu nhân. Khương Lộ Giao rất ít khi tiếp cận lão phu nhân, lúc này đưa mắt tinh tế đánh giá vị chúa tể hầu phủ ra mần cuộn chúa. Suy đoán xem, sao hôm nay nàng lại có dụng ý muốn đưa mình cùng đi tần vương phủ. Gặp phụ thân mình rồi, ánh mắt lão phu nhân ngàn vạn lần đừng rơi xuống người nhị phòng. Phụ thân, Khương lộ dao vừa thấy mặt mũi hắn bầm dập chân càng không nhanh nhẹn, không phỏng đoán ý đồ của lão phu nhân nữa. Chạy lên vài bước nâng đỡ nhị ra, cũng may là bị thương ngoài ra. Phụ thân cùng đồng liêu đánh nhau, nhị ra Khương thừa nghĩa xấu hổ cười cười, tác động làm cơ mặt đau đớn a một tiếng nữ nhi ngoan không có việc gì ca đâu ta ở đây huynh trưởng khương mân cần cũng rất chật vật đi sau phụ thân y phục xa thanh bị xé rách vài chỗ khóe miệng còn dính máu lại tức giận lầm bầm thật không ngờ triệu vương cũng là tên không ra diêu trời với phụ thân lại dùng võ lực hừ tục ngữ nói đánh giặc thân huynh đệ ra trận phụ tử binh ta cùng phụ thân chưa khiến hầu phủ chúng ta bị mất mặt tiểu tử thúi ngươi còn dám nói Nhị ra giơ tay tán cho khương mân cần một cái tát nếu không phải tại tiểu tử ngươi vướng tay vướng chân thì ta đã sớm đánh bại triệu vương rồi nhưng mà nữ nhi ngoan phụ thân không bị thiệt nha ngày mai nhất định triệu vương không thể lên triều nhị gia thỏa mãn cười hai tiếng hùng hậu nói muốn khi dễ nhi tử của ta không có cửa đâu tiểu muội từng nói ngay cả cửa sổ cũng không có đúng muội muội ngươi đã từng nói như vậy Nhị ra cùng Nhi Tử kề vai sát cánh, hơn nữa còn dạy dỗ Khương Mân Cần. Nếu gặp phải Triệu Vương ta liền dùng lục đào tướng quân đối phó hắn, trong kinh thành ai mà chẳng biết ta giỏi nhất là nuôi dưỡng quắc quắc. Giống tốt mà rơi vào tay Triệu Vương, đều bị hắn dưỡng hỏng, Triệu Vương hoàn toàn không biết cách dưỡng trùng. Đúng vậy, phụ thân là cái này. Khương Mân Cần dơ ngón tay cái, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Người bán trùng có thể kiếm được mấy trăm lượng, loảng xoàng lão phu nhân đập mạnh ly trà xuống bàn, nước trà tràn hơn phân nửa. lão nhị trong mắt ngươi còn có ta hay không? nhị gia vội vàng vén tà áo, hành lễ với lão phu nhân. nhi tử thỉnh an mẫu thân, sao trong mắt nhi tử lại không có mẫu thân? thỉnh an, ta không bị ngươi tức chết đã may mắn lắm rồi. mẫu thân, sắc mặt lão phu nhân âm trầm cáo giận chỉ vào phụ tử nhị gia, bắt bẻ. ngươi nhìn bộ dáng của ngươi, bộ dáng làm sao? Màu thân không biết triệu vương thật quá đáng, mười, mấy, không, hai mươi mấy người Đánh một minh Nhi Tử, nhị ra ưỡn ngực hất cao mặt đầy vết bầm tím tự hào nói Nhi Tử chưa khiến phụ thân mất mặt đều đánh bại bọn họ Sau bình phong truyền đến tiếng cười đắc ý của Khương Lộ Châu, nhị phòng mất mặt trong lòng nàng vô cùng thống khoái Để xem Khương Lộ giao giả vờ không thèm để ý thức vị mệnh cách lại tốt có vị phụ thân nhị hóa như nhị bá phụ tương lai sau này của khương lộ giao còn có thể tốt được sao? quý phủ huân quý nào sẽ nguyện ý kết thân gia cùng nhị phòng cùng nhị hóa liên hôn? không sợ mất mặt a? khương lộ kỳ nhẹ nhàng lắc tay áo mẫu thân chậm rãi lắc đầu nhị bá phụ có phúc phần người bình thường sao có thể so sánh? lão phu nhân lần đầu tiên bị thứ tử làm cho tức nghẹn tay chỉ vào nhị gia run rẩy người người người có bản lĩnh. Lớn như thế, sao không hủy triệu vương phủ luôn đi. Màu thân tuy triệu vương thua, lại còn tập kích nhị tử, nhưng chuyện này chỉ là việc nhỏ, nhị tử hủy triệu vương phủ làm gì. Nếu nhị tử thật sự hủy đi triệu vương phủ, cũng không có bạc cho triệu vương tu Nhị ra liếc mắt nhìn Khương lộ dao, từ khi nữ nhi quản ra, bạc trong hà bao của hắn càng ngày càng ít. Không dễ gì tích góp được ít bạc đều dùng để cải thiện thức ăn cho quá quá Tổ ngẫu. Khương Lộ Giao lo lắng phụ thân nàng sẽ khiến Lão Phu Nhân tức điên, vội nói. Phụ thân chỉ thích chơi bời, hồ nháo, người đừng so đo với phụ thân làm gì, nếu Triệu Vương Điện Hạ đã để phụ thân trở về tôn nữ nghĩ Triệu Vương Điện Hạ sẽ không sinh sự nữa, hiện giờ là lễ Phật đàn, nếu nháo lớn Triệu Vương Điện Hạ cũng không gánh nổi trách nhiệm. Sắc mặt Lão Phu Nhân ngưng chọc ánh mắt sâu sắc nhìn Khương Lộ Giao, nha đầu này, cũng là người biết nám bắt tâm cơ. Cho dù triệu vương muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, thì ta cũng không định buông tha cho hắn. Nữ nhị a ta cùng triệu vương đánh tiếp, 10 ngày sau lại so tài. Phụ thân, khương lộ giao nhịn không được nâng tay che chán, lão phu nhân trợn mắt há mồm, giống như lần đầu tiên nhận thức nhị ra qua một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Lão nhị, người thật dám làm, dám cùng triệu vương điện hạ động tay chân. Mẫu thân quá khen, Nhi Tử văn không thành võ không xong, chỉ giỏi dưỡng trùng, nếu Nhi Tử nhận mình đứng thứ hai, sẽ không có ai dám đứng thứ nhất, Triệu Vương không phục cứ việc cưỡi ngựa lại đây, hừ, lần này, Nhi Tử cũng sẽ dẫn theo người, đỡ phải để Triệu Vương thua không dậy nổi lại động thủ đánh người. Lão phu nhân quay đầu nói với Khương Lộ dao, thực sự vất vả ngươi, nhị nha đầu, không vất vả, không vất vả, phụ huynh của nàng, nếu nàng mặc kệ thì ai sẽ quản. Nàng cũng muốn đốc xúc phụ huynh tiến tới, đáng tiếc. Tính tình phụ huynh đã định, nàng có thể làm thế nào. chương 6, Mưu Hoa. Lão phu nhân ghét bỏ xua tay nói với nhị lão ra. Thôi, thôi, chuyện của ngươi ta quản không được, tùy ngươi nháo đi. Hôm nay ta chỉ nói một câu, ngươi ở bên ngoài như thế nào ta cũng mặc kệ. Nhưng nếu ngươi dám trêu chọc người không nên dây vào thì đừng trách ta thỉnh ra pháp giáo huấn ngươi. Nhị tử chưa bao giờ gây chuyện Vẻ mặt nhị ra bầm tím lộ ra hủy khuất. Dưỡng trùng quá tốt bị người ghen ghét mà Tổ mẫu xin bớt giận Khương lộ dao vội vàng vuốt lưng giúp lão phu nhân thuận khí chân an lão phu nhân Phụ thân không có thừa bạc để ăn chơi đàng điếm Lão phu nhân nhìn nàng chăm chú Khương lộ dao chậm rãi cúi đầu Ra mặt nàng mỏng Không so được phụ huynh ra mặt dày Lão phu nhân thở dài nói Bỏ đi các ngươi trở về đi Dạ toàn gia nhị phòng hành lễ xong liền rời đi Lão phu nhân cũng không còn hứng thú nói chuyện mặc kệ Khương Lộ Châu lấy lòng như thế nào thì thần sắc của lão phu nhân vẫn hiện vẻ chán ghét. Mấy vị phu nhân phòng khác Trần An cũng không có tác dụng ai cũng nhìn ra nhị phòng hoàn toàn xong rồi. Sau đó lão phu nhân đuổi các nàng rời đi. Chủ tử, người đây là. Ta đánh giá thấp lão nhị rồi. Khóe miệng lão phu nhân nhếch lên. Hắn có thể từ triệu vương phủ mà an toàn trở về là có phúc khí. Người nói nhị ra, người còn hồ đỏ hơn ta. Hiện giờ là cái dạng tình huống gì, không ai hiểu rõ hơn ta tức vị còn chưa định xuống, không người nào dám làm trái ta trừ chuyện ta là đích mẫu của bọn hắn thì còn dựa vào danh phận ra mần cuộn chúa. Hoàng thượng năm nay đã hơn 60 chẳng may bệ hạ. Tần đế đăng cơ quan hệ với gia càng xa cách. Lão phu nhân không muốn cả đời kiêu ngạo, cuối cùng lại là cảnh đêm dài thê lương. Người xem trọng nhị ra, tề ma ma cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Lão nô nhìn thấy nhị ra cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nếu thức vị hầu phủ đặt lên người nhị ra, không chừng một ngày nào đó sẽ bị hoàng thượng tước đoạt. Ha ha, lão phu nhân dựa vào đệ mềm, chậm rãi uống trà, mí mắt buông xuống, bên môi nở nụ cười. Người không hiểu ta chưa từng để ý đến thức vị vĩnh ninh hầu phủ tước thức vị là của khương gia bọn họ, có bị đoạt tước hay không thì có quan hệ gì đến ta đâu. Nói nhiều người cũng không hiểu lão phu nhân cười nhấp một ngụm trà, nàng đùa bỡn chi thứ khống chế hầu phủ chỉ cầu lúc già được an nhàn, chứ không phải lo lắng tìm người thích hợp thừa kế thức vị cho khương gia cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nâng vĩnh ninh hầu phủ cao lên một tầng. bên trong tứ phòng, khương lộ kỳ nói với mẫu thân lý thị, nữ nhi biết phụ thân có lòng muốn thức vị, nhưng hôm nay thật sự không phải là thời cơ kế thừa thức vị. Nữ Nhi đã nói với nương biết bao nhiêu lần tương lai sau này tiền đỏ của phụ thân sẽ rất tốt cần gì cứ một hai phải làm Vĩnh Ninh Hầu. Dù không có thức vị phụ thân vẫn được bệ hà coi trọng. Hay là ngươi không muốn làm đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Vĩnh Ninh Hầu phủ Lý Thị tức giận nhìn Khương Lộ Kỳ nói. Có phải đầu óc ngươi hồ đỏ rồi. Ngươi có biết không ai kế tục thức vị Vĩnh Ninh Hầu thì nữ Nhi người đó chính là Tần Vương Thế tử Phỉ vẻ mặt khương lộ kỳ vẫn luôn trầm tĩnh trầm ổn, lúc này dần dần trở nên trắng bệch, ngón tay run nhẹ nhẹ trong miệng tràn đầy chua xót. nương, tần vương thế tử, nương không phải không biết hắn không có bản lĩnh. tần vương phủ nhìn thì vinh hoa phú quý, nhưng không phải ai cũng dễ dàng hưởng phúc phận này. tần vương phủ không tốt vậy, ngươi nói xem phủ nào tốt? nương, kỳ nha đầu ta chính là muốn tốt cho ngươi, sẽ không tìm thấy nhân gia nào tốt hơn tần vương phủ đâu. lý thị chậm rãi nói. Nếu không phải năm đó tổ phụ ngươi cứu Tàn Vương Điện hạ, thì cũng không có cơ cục hôn sự này, tuy hiện giờ Tân Vương Điện hạ không anh dũng tiện chiến bằng phụ thân hắn, nhưng bệ hạ rất coi trọng Tân Vương Điện hạ, lại có thái hậu nương nương chống lưng, gả vào Tân Vương phủ sẽ không sai." Lý thị thấp giọng nói, "Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này ngươi sẽ hối hận phụ thân ngươi đúng là không cần vội vàng kế thừa tước vị Vĩnh Ninh Hầu vào lúc này, nhưng ngươi chờ không nổi, kỳ nha đầu, nương một lòng vì ngươi." Ta hiểu người nghĩ tần vương phi là kế phi, không phải là thân mẫu của tần vương thế tử, nhưng người đừng quên thế tử là đích trường tử của tần vương. Hoàng gia lại bạc đãi ngoại gia thế tử, huống chi thân phận đích trường tử nhi tử của đích mẫu so với nhi tử của kế phi còn cao hơn, nghe nói tần vương điện hà cũng rất thương yêu thế tử. Khương lộ kỳ há mồm muốn nói, nhưng cũng không nói được chữ nào, không có người nào tin tưởng tần vương thế tử không phải là phu quân tốt. Tiểu thư huân quý danh môn đều hâm mộ vĩnh ninh hầu phủ tân vương thế tử là hiền tế như vậy mà ngươi còn không cần, vậy ngươi muốn gả cho ai? Nữ nhi không thích tơ ân vương thế tử, như thế nào cũng không gả vào tân vương phủ. Ngươi, nường kết thân với huân quý danh môn sẽ chặn con đường làm quan của phụ thân, bệ hạ lại tín nhiệm tàn vương, cũng sẽ không để thân gia của tàn vương vào nội cá kỳ. Lý thị nghe Khương Lộ Kỳ nói như vậy, đành miễn cưỡng ngăn chặn cơn thức. Dù có lễ pháp cũng không ai quy định thân gia với Tần Vương điện hạ lại không thể làm quan nội các huống hồ. Phụ thân ngươi tuy ở Hàn Lâm viện, nhưng đời này có thể vào nội các hay không còn khó nói, có bao nhiêu thứ cát sĩ đầu bạc tóc trắng như Lâm lão đấy vẫn chỉ là thứ cát sĩ. Lý thị đối với chuyện trượng phu làm quan trong nội các cũng không thấy có gì tốt. Nếu làm theo ý tưởng của nàng, nàng thả đem nữ nhi gả cho Tần Vương thế tử, Không nói đến hôn ước cùng tần vương thị tử chỉ nói thước vị vĩnh ninh hầu trừ tứ ra ra, thì không còn người nào thích hợp để kết tục. Người lại nhiều lần nhắc tới nhị ra, chỉ khiến người bật cười, nếu thước vị rơi xuống người nhị ra, vĩnh ninh hầu phủ sẽ trở thành trò cười trong kinh thành. Tuy nhị bá phụ không làm việc gì ra hồn, nhưng hấn là người trung thực, điều này rất đáng quý. Khương Lộ Kỳ cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ với Lý Thị, chỉ cần nàng có thể đả động phụ thân, khiến hắn tin tưởng lúc này kế thừa tước vị Vĩnh Ninh Hầu sẽ giống như ngồi trên lửa. Khuyên ngăn phụ thân thoái nhượng một bước cho dù ngẫu thân không hiểu dụng ý của nàng thì cũng không dám làm trái ý tư của phụ thân. Lý Thị cũng không phải là người không khôn khéo, chỉ là gặp chuyện đại sự thì năng lực Lý giải kém một chút. Khương Lộ Kỳ nói. Nữ nhi đi thư phòng tìm phụ thân, nương cũng nên quan tâm phụ thân nhiều một chút mới phải cần đây bạch di nương cũng không có an phận, nàng lại sinh hạ thứ tử thứ nữ cho phụ thân, chẳng may tâm phụ thân bị nàng bắt đi, ngày tháng sau này của người sẽ trôi qua rất khổ sở. Đừng có nhắc con hồ ly tinh kia với ta, lúc ấy sao ta lại không nhìn ra tiện nhân bạch thị là quỷ tâm tư, lại để nàng sinh ra tiện chủng, nương, nếu người vẫn hoán giận, chỉ khiến phụ thân càng bảo hộ bạch di nương mà thôi. Vậy ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu ngươi tranh đua một chút làm Tần Vương Thế Tử Phi ta còn sợ Bạch Di Nương sao? Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ phụ thân ngươi có nghe lời ngươi khuyên bảo hay không, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cao cả vào Tần Vương Phủ. Ngươi ở Tần Vương Phủ đứng vững gót chân, Bạch Di Nương có mơ tưởng tạo ra sóng gió gì đi nữa thì tứ ra vẫn sẽ ngoan ngoãn lưu lại trong phòng ta. Tứ gia Khương thừa chí ở trong mắt Lý thị cũng không phải là người tài ba, lại là người sĩ diện. Nếu nhi nữ tranh đua tứ gia sẽ không dám có ý niệm sùng thiếp diệt thê, dù Bạch Di nương có thứ tử thứ nữ, vẫn không có cách gì lay động địa vị của nàng. Nhưng nếu sau này Khương Lộ Kỳ gả cho người không như ý, chỉ sợ Bạch Di nương sẽ không cam lòng, ở trước mặt Lý thị khom lưng cúi đầu. Khương Lộ Kỳ thật lòng vì Lý thị cùng toàn gia mà suy xét, nàng muốn thay đổi chú ý của Lý thị cùng phụ thân nhưng quá khó. Có đôi khi nàng hận chính mình chỉ là nữ tử nhu nhược. Nếu nàng đào thai làm nhi tử, có lẽ lời nàng nói, phụ thân sẽ tin tưởng hơn một chút. Nữ nhi không phải bất hiếu, mà là có một số việc người không rõ. Khương Lộ Kỳ cầm tay Lý thị, nhẹ giọng nói, "Nữ nhi là có thiện ý, tương lai người sẽ hiểu." Nếu không phải vì Vĩnh Ninh Hào phủ cùng Tần Vương phủ có hôn ước, thì Khương Lộ Kỳ cũng không khó xử đến vậy. Nàng có thể tránh đi người hiền tế được mọi người muốn. Tần Vương Thế tử Nhưng vì có hôn ước ai kế tục thước vị vĩnh ninh hào Thì nữ nhi của người đó sẽ gả vào tàn vương phủ Không muốn liên lụy quá sâu với tần vương thế tử Khương lộ kỳ chỉ có thể tận lực khuyên giải phụ thân tạm thời buông bỏ dã tâm đối với tước vị nhị Phòng là tấm mộc tốt nhất Đau, đau, đau Nhị ra trốn tránh oán trách nói Nữ nhi, đợi chút, đợi chút Khương lộ giao cầm thuốc mỡ đuổi theo Khương thừa nghĩa chạy quanh phòng Lại đây, ngoan ngoãn bôi dược Nữ NSL, phụ thân không có việc gì. Khương thừa nghĩa cùng Khương lộ giao cách bàn tròn nhìn nhau. Người sao lại muốn bôi dược quả thực là muốn mạng ta. Người từ nơi nào tìm thấy thuốc mỡ, sao lại đau như vậy. Nhị phu nhân cười khanh khách đứng ở bên cạnh nhìn, đáng lắm, phải để nữ nhi chị hắn. Sắc mặt Khương lộ giao biến đổi, trong mắt chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào nói. Phụ thân. Nữ Nhi muốn bôi dược cho phụ thân Nhìn phụ thân bị thương Trong lòng Nữ Nhi rất khó chịu thật là khó Chịu là Nữ Nhi vô dụng để phụ thân Bị Triệu Vương Điện Hạ đánh Được rồi Khương thừa nghĩa chịu không nổi Khi nhìn thấy nước mắt của Khương lộ dao Hắn giống như anh hùng anh dũng hy sinh Ngồi lại trên ghế giơ lên khuôn mặt xanh tím Bày ra bộ dáng mặc Nữ Nhi trà đạp Nắm chặt tay thành quyền rồi nói Nếu lại gặp Triệu Vương Điện Hạ Ta không trả thù là không được Trong tay Khương Lộ Giao cầm bình dược chợt xuống thảm, bất đắc dĩ nói. Phụ thân A, người thật là thân phụ của ta. Ta đấu quắc quắc thắng, dưỡng trùng thắng, triệu vương thua ta đến 8 con phố. Đúng vậy, phụ thân có năng lực. Khương Lộ Giao khom lưng nhặt dược bình, cẩn thận đưa dược cho Khương Thừa Nghĩa. Đối với Khương Thừa Nghĩa cảm xách vờ liền ngủ, cưỡi ngựa thì rớt xuống yên mà nói, thì chuyện dưỡng trùng đấu quắc quắc là điểm duy nhất hơn được người khác. Nhưng người cũng đừng xem thường dưỡng trùng, trong đó có rất nhiều thứ cần chú ý căn cứ nhiều năm tổng kết Khương thừa nghĩa thao thao bất tuyệt giảng kinh nghiệm dưỡng trùng tâm đắc Khương lộ giao yên lặng nghe, lúc Khương thừa nghĩa mặt mày hớn hở, nàng bỏ thêm một câu Nếu để nữ nhi biết được người cùng triệu vương điện hạ đấu quắc quắc tháng này tiền tiêu vặt của phụ thân Hừ hừ, một đồng cũng không có Khương thừa nghĩa đau khổ hỏi Một đồng cũng không có Không có ý Khương Lộ giao trả lời kiên quyết, lúc này phụ huynh có vận khí tốt mới có thể bình an từ Triệu Vương phủ trở về, sau này thì sao? Lấy thực lực nhà mình mà nói, dính dáng đến Triệu Vương điện hạ người hoàng gia, chỉ có một chữ chết. Chương 7, thảo thuận, Khương thừa nghĩa bị nữ nhi dùng tiền tiêu vặt chế trụ, nhị phu nhân uông thị rất vui mừng. Ngay cả Khương Mân cần một lòng binh vực lẽ phải luôn đứng về phía phụ thân, thấy muội muội khí thế quá cường đại. Hắn lại nhớ đến hầu bao khô quát của mình Chỉ có thể thương mà không giúp được gì Nhìn phụ thân đang bấm ngón tay tính toán Dưỡng trùng mất năm lượng Cũng đến lúc đổi lòng sắt cho lục đầu tướng quân Khương thừa nghĩa tính một lúc lâu tội nghiệp nói Dù ta không đi uống rượu Không đi xã giao Bạc vẫn không đủ dùng a Phóc Khương lộ rau lầm bẩm nói Trùng ăn còn quan trọng hơn người ăn uống sao Nhị hóa cha rõ ràng Vì sâu có thể nhịn ăn nhịn mặc Đây là tình cảm rất cao thượng nha Khương lộ giao luôn thích hưởng thụ đối với chuyện này của phụ thân thật sự khó có thể lý giải. Uông thị đột nhiên chen vào. Nếu lão ra bán trùng tốt, không phải sẽ có bạc sao trước đó vài ngày đã có người ra giá cao đúng không? Đây chính là nói tới bạc đôi mắt Uông thị sáng lấp lánh. Không được trùng là mạng của ta, sao ta có thể vì bạc mà bán đứng thánh mạng? Khương thừa nghĩa hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt kiến nghị của Uông thị thả hắn nhịn ăn nhìn uống cũng phải để trùng được ăn no, sống tốt. Nữ nhi cùng lắm thì ta không đi tìm triệu vương báo thù. Lão gia trong nhà rất thiểu tốn. Người nhìn nữ nhi đi, bên người chỉ có vài nha hoàn ăn mặc cũng quá mộc mạc còn nhi tử. Năm nay cũng không còn nhỏ, hầu phủ không thể trông cậy của hỏi môn sính lễ của bọn nhỏ phải làm sao bây giờ. Lão gia không thể để bọn chúng bị người khác khinh thường. Khương thừa nghĩa cúi thấp đầu. Hay là ta tiết kiệm một chút. Lão gia, phụ thân. Khương Mân Cẩn Thấy ôm thị ám chỉ mình, liền trưng ra bộ mặt nghèo khổ cầm cầm y rách nát trên người. Nhi tử cũng chỉ có một bộ y phục này là có thể ra ngoài gặp người. Nhị tử cũng đau lòng muội muội a. Khương Thừa Nghĩa vừa nghe xong, giống như tìm được cái cớ để trốn tránh, chừng mắt nói. Nếu ngươi đau lòng giao giao, sao ngươi không chịu nỗ lực? Không cầu tiến, nếu không có việc gì làm thì ngươi không thể đọc sách sao? Ở chung với đám hoàn khố suốt ngày hồ nháo, ngươi nhìn ngươi xem. Lúc lớn bảng người ta đã học thuộc tư thư ngũ kinh Năm đó lão tử cũng nổi danh là tài tử Khương mân cần cùng ung thị há to mồm, nổi danh tài tử Tư thư ngũ kinh, nhị ra có biết tư thư ngũ kinh có bao nhiêu quyền Đọc cũng là vấn đề A Dưới ánh nến phản chiếu khuôn mặt Khương lộ giao lạnh như băng, bầy đàn thân nhân Nàng rốt cuộc gặp phải bầy đàn cực phẩm như thế này đây, biết phải làm sao bây giờ nghe bọn hắn nói càng nói càng thái quá, khương lộ dao hô to một tiếng. được rồi, cả đám im miệng, đừng nói. khương thừa nghĩa cùng ung thị không có phong phạm phụ mẫu ở trước mặt nữ nhi khương lộ dao, bọn họ thật sự không bày nổi tư thái phụ mẫu. từ khi khương lộ dao quản gia chất lượng cuộc sống của nhị phòng được nâng cao rõ rệt, mặc kệ bọn họ chọc phá loại phiền toái gì, chỉ cần có khương lộ dao mọi chuyện đều yên bình. Quan trọng nhất những thứ bọn họ hứng thú hay yêu thích đều được thỏa mãn. Vật chất cùng tinh thần đều được thỏa mãn tuy bọn họ nhị một chút nhưng vẫn có thể phân biệt tốt xấu cho nên trên dưới nhị phòng đều nghe lời nàng. Phụ thân có thể tiếp tục dưỡng trùng, người muốn bao nhiêu bạc nữ nhi cho người chỉ cầu người đừng ở bên ngoài đối địch với triệu vương điện hạ. Được được, mặt mày khương thừa nghĩa hớn hở vui vẻ đáp ứng triệu vương. Hừ, giao thủ với triệu vương dưỡng trùng ngu ngốc là hạ thấp bản thân mình. Nương có thể tiếp tục đào góc tường hầu phủ, sổ sách để nữ nhi an bài Cái gì mà đào góc tường hầu phủ So với Khương thừa nghĩa thì ra mặt ung thị mỏng hơn một chút Vì bản thân cãi lại vài câu Còn không phải là vì các người sao Giao nhi chờ người có nhì nữ rồi sẽ hiểu tấm lòng phụ mẫu Nhi nữ, Khương lộ giao nghĩ thầm ta sợ bị di truyền Chẳng may tính tình nhi nữ của nàng lại nhị giống như bọn họ thì phải làm sao bây giờ Khương lộ giao thả không sinh Nhiều từ nhiều nữ, nhân sinh của nàng so với hiện tại càng bi kịch hơn Ca ca đâu, Khương lộ dao nhìn huynh trường từ trên xuống dưới đang ưỡn ngực Nhưng sắc mặt lại sợ hãi Khiến công tử hoàn khố không còn ăn chơi chắc táng cũng là một nan đề Ca ca, muội chỉ cầu ca đừng có ở bên ngoài bắt trước đại đường ca được không ta, Khương mân cần kinh ngạc hỏi Cái gì mà bắt trước đại đường ca Đại đường ca của chúng ta Không phải muội từng nói hắn không phải là người tốt sao đại phòng đích trường tử khương mân giác bị khương lộ giao lén bình luận là bề ngoài cầm y ngọc thực đều là ngụy quân tử nhìn thì có vẻ có phong phạm của huynh trưởng rất thương yêu giữ gìn đám đệ đệ nhưng nếu đám tiểu đệ chọc phải phiền toái khương mân giác cũng không ngại bỏ đá xuống giếng ở bên ngoài quậy phá nếu gặp phải đại đường ca ca muốn chết sao tiểu muội đừng kích động đừng kích động khương thừa nghĩa cũng dựng đứng lỗ tai nghe khương lộ giao giáo huấn nghe nữ nhi nói cũng không cảm thấy mất mặt sao hôm nay ca lại bị bắt đến triệu vương phủ khương lộ giao uống một ngụm nước trà nhìn bộ dạng phụ huynh nghiêm túc lắng nghe nàng cảm thấy rất vừa lòng bầy đàn này người quậy là người quậy gây chuyện là gây chuyện nhưng được cái là chịu nghe khuyên bảo đương nhiên khương lộ giao cũng chỉ có thể dùng ưu điểm này của bọn họ mà an ủi chính mình không phải ca cùng triệu vương phủ nhị vương từ lúc bình thường họ hết kết bái huynh đệ sao Các người thường xuyên ở bên ngoài ăn chơi, ca cũng nói hắn xem ca như thân huynh đệ, có mỹ nhân sẽ dẫn ca theo, nhưng lần này ca bị bắt đến triệu vương phủ, lúc ca đối mặt với triệu vương, thì hắn ở đâu? Triệu vương điện hạ là phụ thân hắn, ca là huynh đệ của hắn, lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau, thì hắn ở đâu? Khương lộ rào lên án, Khương mân cần rụt cổ, cẩn thận suy nghĩ, muội muội nói cũng có lý. muội nhớ ca từng nói, an quốc công thế tử vì huynh đệ mà đại náo đôn đốc viện. Hắn không thể so với An Quốc Công Thế Tử được, thân phận địa vị sai kém không quan trọng, mấu chốt là thái độ thái độ chân thành, ngay cả thái độ chân thành với lão đại cũng không có ca ngẫm lại xem ca muốn cùng An Quốc Công Thế Tử ra cửa diễu võ dương oai hay là cùng hắn giao hảo. Sau chuyện đại náo đôn đốc Việt An Quốc Công Thế Tử xuất môn có biết bao nhiêu người vây xem. Đám tiểu đệ của hắn có thể nhìn ngấm bao nhiêu mỹ nhân. Nghe nói ở trên thuyền hoa cũng bao không ít mỹ nhân đào. Khương lộ giao giống như dụ hoặc Eva cùng Adam ăn vụng trái cấm, không phải nàng khinh thường triệu vương nhị vương tử cũng có thể hiểu nổi khó xử của thứ tử. Nhưng nếu không ngăn cản được huynh trưởng ở bên ngoài quậy phá ăn chơi chắc táng, thì ít nhất cũng phải tìm được chỗ dựa cường ngạnh một chút. đời này Khương Mân cần không có mệnh làm lão đại, cho nên hắn cần thuyền một lão đại có bản lĩnh. Quan trọng nhất là thuyền nhiều tiểu đệ, tiểu đệ nhiều có thể gánh vác nhiều trách nhiệm, có như vậy Khương Mân cần mới ít gặp nguy hiểm. Nói lời đạo nghĩa không nhất định có thể đà động đến Khương Mân Cần. Nhưng dùng mỹ nhân cùng chất lượng hưởng lạc ăn chơi chắc chắn tuyệt đối có thể đả động đến hắn. Thấy Khương Mân Cần động tâm, Khương Lộ Giao tiếp tục nói. muội nhớ lúc ấy hoa khôi cũng đến bồi rượu ca ca, nhìn người ta kia thử nhìn lại ca đi. Chỉ là, ta không dựa vào An Quốc Công Thế Tử được nếu không ta. Ta dựa vào Tần Vương Thế Tử có được không? Tiểu muội tần vương thế tử có địa vị cao, khương gia chúng ta có quan hệ sâu xa với tần vương phủ. Tần vương thế tử, khương lộ dao lắc đầu. Không được tần vương thế tử, quá phiền toái. Tần vương thế tử oai hùng bất phàm tuy ngoại gia chỉ còn lại có một nhà quả phụ, nhưng bệ hạ rất coi trọng dương gia, chỉ cần dương gia còn vinh sủng. Tần vương điện hạ sẽ đối xử tử tế với hắn, không phải thái hậu nương nương cũng đối đãi với hắn như tầng tôn mà người thương yêu nhất sao. Ở kinh thành đám công tử hoàn khố ai mà không biết đến danh tàn vương thế tử. Lại còn không biết xấu hổ xưng là oai hùng bất phàm. Khương lộ giao chép miệng thấp giọng nói. Đào năm nay có kế mẫu liền có kế phụ tần vương phi làm kế phi quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ có gì không tốt. Ôn thị ở bên cạnh sen ngồm. Khắp kinh thành người người đều biết tần vương phi hiền hí hủy đều khen ngợi nàng. Nói nàng đối xử với tân vương thế tử so với thân sinh nhi tử còn tốt hơn. Nương, không phải thân sinh nhi tử của nàng thì cũng đừng nghĩ tìm tình thương của mẫu thân trên người nàng. Khương thừa nghĩa hò khan hai tiếng, biết lời này của nữ nhi là có ý cảnh cáo, buồn bực nghĩ, hay là thê tử không tốt. Trừ chuyện dưỡng trùng ra thì hắn không có yêu thích cái gì khác tâm tư nạp thiếp cũng không dám nghĩ. Một mặt là hắn có tình cảm với phu nhân của mình, mặt khác là không có nữ nhân nào ngu ngốc như ôn thỉ. Toàn tâm toàn ý cùng chung sống với người không có bản lĩnh, không có năng lực giống như hắn. Hắn biết tư chất của mình không tốt tiền đồ hữu hạn, ở trong đám huynh đệ không ít lần bị lừa gạt, cũng ăn không ít mệt. Vì thế hắn càng thích đối mặt với ôn thị nàng sẽ không lừa hắn, sẽ không nói sâu xa. Đối với người ngoài hắn rất ít khi đối xử chân thành. Khương Lộ Giao nói, muội nghe nói Tần Vương Phi hiền huệ, nghe nói nàng rất thông minh, còn có thể sinh dưỡng, cũng nghe nói nàng cùng Tần Vương cầm sất cùng minh, nhưng muội rất ít khi nghe thấy người khác nói đến quan hệ của nàng cùng Tần Tương Thiệt Tử. Nếu Tần Vương Phi thương yêu Tần Vương Thế Tử, muội lại thấy Tần Vương Tam Vương Tử hiện giờ đang làm việc cho bệ hạ tứ Vương Tử đã chúng giải nguyên. Cho dù là thứ xuất ngũ Vương Tử cũng đã theo cô nhỉ. Tần Vương Thế Tử có cái gì? trừ thức vị Thế Tử ra, thì oai hùng bất phàm từ đâu mà có? Khương Lộ Giao cũng không dám nói Tần Vương Phi này nọ chỉ là hiện giờ thủ đoạn phủng sát đích tử cũng quá đơn giản. Có lẽ Tần Vương Phi tìm lối tắt. Phủng sát là nâng niu trân trọng sau đó giết. Dù sao có tổ mẫu làm gương, Khương Lộ dao cũng không dám xem thường nữ nhân cổ đại bày đàn hậu trạch. Các nàng giết người không thấy máu. Thủ đoạn đa dạng, nếu người có chỉ số thông minh thấp nhiều khuyết điểm, ở trước mặt các nàng có lẽ bị bán còn giúp các nàng kiếm tiền. Giống như Tàn Vương Thế Tử sẽ không ít lần xác nhận với Tần Vương Phi. Khương Mân cẩn gắng cãi lại, cho dù kế mẫu của Tần Vương Thế Tử không đáng tin cậy, dù Tần Vương Điện Hạ không đáng tin cậy thì không phải còn có ngoại gia của hắn sao. Dương gia toàn gia trung liệt, đây chính là bệ hạ tự mình phong. Năm đó Dương gia, ca ca, muội cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, muội chỉ biết thân mẫu của Tần Vương Thế Tử vì Dương gia mà tự sát. Khương lộ giao nhìn chằm chằm Khương Mân Cần, nói từng câu từng chữ. Tần Vương Thế Tử là loại đại phiền toái, ca chỉ cần nhớ kỹ cách xa hắn một chút. Ừ, Khương Mân Cần gật đầu, đầu hắn không đủ thông minh, nghe lời tiểu muội sẽ không sai. Uông thị biết nhị gia không có cơ hội thừa thước chuyện hôn ước giữa nữ nhi Khương gia cùng Tần Vương thế tử cũng không thể rơi xuống người Khương lộ giao. Trong lòng nàng tràn đầy mong chờ, tương lai sau này nữ nhi sẽ làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, làm thế tử của quan nội các. Chương 8, mừng thọ, chuyện nhị gia đại náo Triệu Vương phủ đã kết thúc, Triệu Vương điện hạ cũng không tìm tới cửa, Khương thừa nghĩa cũng không đi chiêu chọc Triệu Vương. Toàn gia nhị phòng ở trong hầu phủ chuyên tâm làm nhân vật quần chúng, phòng khác vẫn chê cười bọn họ. Chỉ có tứ tiểu thư Khương Lộ Kỳ là đi thư phòng tìm phụ thân Khương Thừa Chí. Hai người bọn họ thương nghị rất lâu, đối với khiến nghị mà nữ nhi đưa ra, Khương Thừa Chí cũng không tỏ thái độ. Khương Lộ Kỳ có thể nhìn ra đại cục triều chính khiến Khương Thừa Chí nâng cao tầm mắt. Bệ hạ đã già tuy đã có thái tử, nhưng thái tử lại ốm yếu tuổi tác còn nhỏ, các hoàng tử khác sẽ không cam tâm thần phục thái tử. Ngôi vị hoàng đế lẫn lạc trong sương mù, nếu lúc này thừa thước, hầu phủ hưng hay suy đều đặt lên vai Khương Thừa Chí. Chẳng may chọn sai người, hoặc là bị cuốn vào cuộc chiến đoạt đích không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục gà bay trứng vỡ. Nếu thoái nhượng một bước, để nhị phòng đứng mũi chịu sao, sau này muốn đoạt lại thước vị từ trong tay nhị phòng cũng dễ dàng một chút. Chỉ là Khương Thừa Chí cũng không biết ai có thể kế thừa đế vị, lão nhị Khương Thừa nghĩa lại là người hồ đồ vô dụng. Nếu chẳng may hắn bị người khác lợi dụng ở trong cuộc đoạt đích chọn sai người, rất có thể hầu phù sẽ bị trừ tước. Khương Thừa Chí vẫn coi thức vị là vật của mình, hắn tuyệt đối sẽ không chấp thuận thức vị bị lẫn lạc. Tùy Khương Lộ Kỳ nói rất có đạo lý, thì Khương Thừa Chí cũng chỉ nói sẽ tạm nhân nhượng. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào, đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết. Cho dù nàng cùng hắn hợp mưu, là thân sinh nữ nhi của hắn. Nữ từ có thông tuệ hơn nữa, cũng phải gà cho người, là người ngoài Khương Lộ Kỳ cũng không trông cậy những lời nàng nói có thể đà động phụ thân Nàng đã chuẩn bị bố cục nếu tổ ngâu suy nghĩ đắn đo nhị phòng Chưa chắc sẽ để nhị lão ra làm thế tử Nàng an bầy rất nhiều, hao tồn tâm huyết cất nhắc nhị phòng Chỉ vì muốn tránh đi hôn ước cùng tần vương thế tử Từ khi phát giác Khương Lộ Kỳ muốn qua lại thân cận với nhị phòng Khương Lộ giao chú ý nàng nhiều hơn Tình trạng nhà mình thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất, trên dưới nhị phòng là một ổ cực phẩm không có tiền đồ, hàm ăn biếng làm cây chuyện thị phi. Khương Lộ Giao không biết phụ huynh của nàng có cái gì đáng giá khiến Khương Lộ Kỳ phải chú ý. Khương Lộ Giao tuyệt đối sẽ không để nhị phòng bị tính kế. Chỉ là nhìn Khương Lộ Kỳ nỗ lực thay đổi ý tưởng của tứ lão gia cùng tứ phu nhân Lý Thị, mà Lý Thị lại không muốn cùng ung thị tương giao. Khương Lộ Giao cũng có chút đồng cảm tính tình Phụ Mẫu, không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi cho dù là vì muốn tốt cho bọn họ. Khương Thừa Chí cùng Lý thì không giống Phụ Mẫu nàng, muốn thay đổi ý niệm từ lâu đã ăn sâu bén dễ trong đầu bọn họ, thì Khương Lộ Kỳ sẽ lao lực không ít đi. Cũng may là nhị lão ra chịu nghe lời Khương Lộ Giao, còn Khương Thừa Chí tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng. Tàn Vương Phủ là đứng đầu hậu ruệ quý tộc Tần Vương Phủ có quy mô rộng lớn. Diện tích tương đương với một phần tư hoàng cung, phủ đệ đình đài lầu các cung điện nhà thủy tạ đều là danh gia thiết kế, có thể so với kiến trúc trong hoàng cung. Nhà thủy tạ là nhà nhỏ xây trên mặt cái ao nước để hóng mát về mùa hè. Đây là lần đầu tiên Khương lộ giao tới tần vương phủ trước khi làm nhân vật quần chúng, đương nhiên nàng sẽ vô duyên với các yến hội trong hoàng cung. Tuy ở hiện đại nàng đã từng nhìn thấy từ cấm thành thì vẫn bị kiến trúc ở tần vương phủ làm chấn động. Đại Minh triều này, so với hai triều Quốc Minh, Thanh trong lịch sử Trung Quốc còn mạnh hơn. Vì ở đây rất giàu có và đông đúc, lãnh thổ càng mở mang, bởi vậy tần vương phủ mà nàng nhìn thấy, có thể so với cung vụ Bắc Kinh. Tuy không tôn quý bằng đế vương, nhưng sự phú quý xa hoa lãng phí lại không hề kém. Trả trách, trả trách tần vương thế tử được như là Kim Cương Vương lão ngũ. Kim Cương Vương lão ngũ có thể hiểu nôm na là nhà giàu độc thân. Chỉ cần toàn gia tần vương không có tâm tư mưu nghịch cả đời này theo hoàng đế Thì nhất mạch tần vương sẽ vĩnh viễn hưởng phú quý thái bình Khương lộ châu ân cần nâng đỡ tổ mẫu khương lộ kỳ cùng khương lộ giao đi theo sau Khi các nàng đi vào đại sảnh, nơi này đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh Rất nhiều tiểu thư khuê các cùng mệnh phụ nhìn đoàn người khương gia trong ánh mắt mang theo hâm mộ cùng ghen ghét Hôn ước Xem ra hôn ước giữa khương gia cùng Tần Vương Thế Tử đã truyền khắp kinh thành người người đều biết. khuôn mặt Tần Vương Phi kiều Mỹ, da thịt trong suốt trắng nõn cao nhã đoan. Trang, giống như nữ nhân họa từ trong. tranh nàng đã gần 40 lại giống như thiếu phụ 30, trói lọi quyến rũ. Tần Vương Phi mặc y phục đỏ thẫm tu chữ thỏ, mái tóc dài đen nhánh được búi cao cắm một cây châm tơ vàng lân đan phượng. Dù không đeo nhiều trang sức, nhưng vẫn có vẻ tôn quý vô cùng. Nhìn thấy lão phu nhân tuy tần vương phi đã là siêu phẩm vương phi, hôm nay lại là yến thọ của nàng, thì nàng vẫn mỉm cười chào đón, hơi phúc thân làm lễ vãn bối. Gặp qua gia mần quận chúa, tuy lão phu nhân lớn hơn nàng, cũng không dám nhận lễ của tần vương phi, đi nhanh vài bước nâng tay tàn vương phi. Vương phi điện hà quá khách khí, tần vương phi kính cần không phải là hầu phủ lão phu nhân, mà là biểu nguội của hoàng thượng gia mần quận chúa. Kỳ nhi. Lão phu nhân ý bảo Khương Lộ Kỳ tiến lên nâng đỡ Tần Vương Phi. Khương Lộ Châu cố gắng áp chế phẫn nộ, mỉm cười nhìn Khương Lộ Kỳ đứng bên người Tần Vương Phi, mở miệng nói. Vương Phi điện hạ vạn phúc, nàng đối với Tần Vương Phi có vẻ rất chân thành, kính cẩn nghe theo tuy Khương Lộ Châu có ý nịnh bở, nhưng vẫn không đánh mất phong phạm của tiểu thư khuê các. khuôn mặt thanh xuân cười lên giống như hoa anh đào nở rộ, hiền lộ thanh xuân thiếu nữ tràn đầy sức sống. So với Khương Lộ Châu chủ động, Khương Lộ Giao có vẻ mộc mạc, không thú vị, chỉ vội vàng làm lễ với Tần Vương Phi. Khương Lộ Giao nhìn thấy Khương Lộ Kỳ không tình nguyện cùng che giấu một chút sợ hãi với Tần Vương Phi. Quá thú vị, Tần Vương Phi giống như bà bà đánh giá như thức cầm tay của tỉ muội Khương Gia cười khen. Thật là một đôi tuyệt sắc song châu, lão phu nhân dạy dỗ tôn nữ thật tốt. Lão phu nhân khiêm tốn nói hai câu, Tần Vương Phi chủ động bắt chuyển với Tỉ muội Khương Gia. Trong đại sảnh sắc mặt của đám mệnh phụ tăng thêm vài phần ghen ghét bất mãn Không có được kim quy tế tần vương thế tử Lúc trước như thế nào lại cố tình để Khương gia cứu tần vương Đang cẩn thận quan sát Khương lộ kỳ thì lão phu nhân ho khan Khủ khủ, tổ mẫu ta đỡ người Lão phu nhân đưa tay qua, Khương lộ giao vội vàng bắt lấy Hay là có trò hay, nàng có cơ hội lên sân khấu Nàng nhắm mắt đi theo lão phu nhân, lão bà này rốt cuộc muốn làm gì Lão phu nhân nắm thật chặt tay khương lộ dao, nàng nâng mắt nhìn lại, lão phu nhân nhìn ngẫm tươi cười. Không muốn bị tàn vương phi lưu ý, thì ngươi hãy theo sát tay. Khương lộ dao nhìn về phía tần vương phi, lão phu nhân vẫn nhẫn nại chờ nàng chọn lửa. Đi theo lão phu nhân khó tránh khỏi chú ý, nhưng so với chuyện tụ tập trong một phòng với đám thiếu nữ hâm mộ ghen tị phẫn hận bên người tần vương phi mà nói, thì đi theo lão phu nhân sẽ chịu ít lực sát thương hơn. Có thể hầu hạ tổ mẫu là vinh hạnh của tôn nữ cảm tạ tổ mẫu đã cho tôn nữ cơ hội này Khương lộ giao cười rất chân thành Lão phu nhân lại nhéo tay nàng thấp giọng nói Lừa gạt ai đây, nhà đỗ ngoài cười nhưng trong không cười Khương lộ giao như tôn ngộ không gặp phải như lai phật tổ Mà kệ nàng lăn lộn như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu nhân Nàng chỉ muốn xem diễn, làm nhân vật quần chúng, không muốn bị lão phu nhân chơi Người ở thế hệ trước đương nhiên sẽ ngồi chung với người cùng thế hệ, lão phu nhân ở trong bầy đàn thái phu nhân cùng công chúa quận chúa lớn tuổi cũng rất có địa vị Khương lộ rào đã thô sơ giản lược đi một chút có rất nhiều người trò chuyện với tổ mẫu nàng Tự nhiên làm người hầu hạ bên người lão phu nhân, khương lộ rào bị đám lão bà thành tinh này đánh giá Lão nhị ra, nhị nha đầu, lão phu nhân tươi cười từ tư ái, vỗ vỗ tay khương lộ rào, nhìn đám mệnh phụ bên cạnh khoai khoang tuy ta chứng mắt thứ tử nhưng tính tình của nha đầu này lại hợp ý ta được đánh giá cao bị người chú ý thì khương lộ giao trả giá càng lớn làm bộ thẹn thùng ngượng ngùng cúi đầu khương lộ giao âm thầm trợn trắng mắt cũng may lão phu nhân không có hảo cảm với phụ thân mình bằng không không đúng cả bốn phòng đều không phải là thân sinh nhi tử của lão phu nhân chẳng may tổ mẫu bởi vì thích nàng mà thiên vị phụ thân để tước vị rơi trên người phụ thân thì biết làm thế nào đây Khương lộ dao càng cảnh giác khiêm tốn cười nói. Tổ mẫu quá khen tôn nữ. ánh mắt lão phu nhân như điện, đôi mắt thâm thúy phong xương che dấu âm u cùng cô tịch. Khương lộ dao cắn chặt răng, cứng rắn nói. Có thể hầu hạ tổ mẫu là vinh hạnh của tôn nữ, phụ thân thường căn dặn phải hiểu thuận với tổ mẫu. Nàng cũng không nhìn lão phu nhân, mà đưa mắt nhìn các vị thái phu nhân đàm tiếu. Nếu gặp may có thể nịnh bỡ được thái phu nhân, lưu lại ấn tượng tốt. Khương Lộ Dao cũng thường nhìn Tần Vương phi, giống như nàng đang hâm mộ hai vị muội muội đang vây quanh Tần Vương phi. Lão phu nhân cười cười, thân muội muội Quảng Ninh hầu thái phu nhân gia Nhu quận chúa đứng bên cạnh nàng thấp giọng nói: "Nhà đầu này nhìn có chút tùy tiện, phụ thẫn nàng cũng không phải là người đáng tin cậy, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng để bề ngoài của nàng lừa gạt." "Ngươi không hiểu, mà ngươi cũng không cần hiểu." Ánh mắt lão phu nhân hiện lên hứng thú, "Kiếp này của muội muội thực sự rất thuận lợi." Được trưởng phu thương tiếc, nhi nữ hiếu thuận, gia nhu quận chúa vẫn được bảo hộ chiếu cố rất tốt Khương lộ giao ta thực sự nhìn làm, nàng rồi, tỷ, nàng lại là người có tâm địa cứng rắn tốt lắm Ta muốn nhìn xem nàng có thể cứng rắn bao lâu Quảng Ninh hào thái phu nhân lộ vẻ bất đắc dĩ, tỷ muội các nàng có mấy người Chỉ có một mình trưởng tỷ là cả đời vô tử, cũng chỉ có mình trưởng tỷ là có tính tình giống với thân mẫu sớm thệ nhất Dù ra mãn quận chúa không thể sinh thì đám tỷ muội các nàng cũng chưa từng lo lắng trường tỷ sẽ chịu thiệt. Hay là nàng nhìn lầm khương lộ dao tính tình trường tỷ mà muốn nhận thứ tử trên danh nghĩa, nàng nghĩ tới liền đau đầu. Hỏi bẩm vương phi điện hạ, Thệ tử đã tới. Trong đại sảnh lại yên lặng, tần vương phi cười nói. Mau mời, thân ảnh của tần vương thế tử Tuấn giật cao mất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt mày tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, mặt quan như ngọc quả thực là vị công tử phú quý khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Hắn bước vài bước đi đến trước mặt tần vương phi, vén lên chiều phục thế tử quỳ gối trên đệm tròn. Chúc mẫu thân phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn. Ở phía sau hắn, là các thứ tử của tần vương, tam vương tử tứ vương tử cũng quỳ xuống, lên tiếng chúc mừng. Chúc mẫu thân xuân xanh vĩnh chú, phúc thọ lâu dài. chương chín, quý nhân. Tần vương phi cười vui vẻ. Giống như rất vừa lòng với đám nhi tử đang dập đầu mừng thọ nàng Lời chúc không giống nhau, nghe cũng không có gì Nhưng có thể nhận ra ai là thân sinh nhi tử của nàng Khương lộ rào liếc mắt nhìn lướt qua tần vương thế tử Ừ, hắn cũng không tính là trưởng tử nguyên phối đáng thương Trong tiểu thuyết bị khí phi ức hiếp hoặc là lửa gạt Hải tử lớn lên trong vương phủ không có đứa trẻ nào có tư cách thiên chân Quỷ gối trước mặt tần vương phi là một đám thiếu niên tuấn tú Nguyên phối trưởng tử thứ tử thân sinh nhi tử Bọn họ tồn tại chính là nhắc nhở Tần Vương Phi, trượng phu nàng còn có nhiều nữ nhân khác. Tần Vương Thế Tử cùng thứ tử nhắc nhở Tần Vương Phi phải vì tương lai của thân sinh Nhi Tử mà an bày con đường sau này. Hoặc là xử lý Tần Vương Thế Tử, hoặc là tìm một hướng đi khác. Chả trách nữ nhân cổ đại sống không lâu, nội trạch lục đục với nhau cũng không cần nhắc tới, chỉ cần nhìn người khác cùng trượng phu sinh Nhi Tử. Đã tổn thọ ba năm rồi. Thấy Khương Lộ Châu Ái mộ nhìn chằm chằm Tần Vương Thế tử, Khương Lộ giao thừa dịp tổ mẫu cùng đồng bọn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nàng lặng lẽ chuồn ra khỏi đại sảnh. Có rất nhiều mệnh phụ tiểu thư tới Tần Vương phủ mừng thọ, ở đại sảnh có rất nhiều người. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có tư cách gặp Tần Vương phi. Tần Vương phủ mở ra toàn bộ hoa viên, hạ nhân lui tới chiếu cố khách nhân. Hoa viên trong vương phụ kỳ chân dị thảo nở rộ đại sảnh, đình hóng gió tràn đầy y hương tấn cảnh mệnh phụ cùng đám tiểu thư. Y hương tấn cảnh là một thành ngữ y y phục hương hương thơm, tấn mái tóc cảnh bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người cũng có y ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa. Khương lộ giao trà trộn vào đám tiểu thư không thể gặp tần vương phi, nghe các nàng trò chuyện thưởng thức cảnh đẹp trong hoa viên tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có người tiến lên dò hỏi xuất thân của Khương Lộ Giao, Khương Lộ Giao hợp tình hợp lý nói Phụ thân ta là ngũ phẩm viên ngoại lang, mấy vị tiểu thư bị vắng vẻ, không thể chen vào đại sảnh thấy nàng chỉ là chi nữ của tiểu quan cũng vui vẻ tiếp nhận nàng Dù sao cũng có rất ít người chú ý đến Khương Lộ Giao ăn mặc mộc mặc, lại có vẻ lạ mặt Nàng ngồi ở đình hóng gió uống nước trà, ăn trái cây thưởng thức hoa mẫu đơn trong hoa viên Ở trong đám kỳ hoa dị thảo, Khương Lộ Giao thích nhất chính là mẫu đơn. Tần Vương Phủ gieo trồng mẫu đơn chân quý nhiều chủng loại. Có rất nhiều loại mà Khương Lộ Giao rất khó nhìn thấy bên ngoài. Lúc các vị tiểu thư khuê tú nhắc tới hôn ước giữa Vĩnh Ninh Hầu Phủ cùng Tần Vương Thế Tử. Trong giọng nói vừa hâm mộ vừa ghen thì tiếc hận ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ trừ lão phu nhân ra mẫn quận chúa ra thì không có mấy người có năng lực. Đặc biệt là nhị gia hồ nháo cũng coi như nổi tiếng kinh thành, có người bàn luận xem ai có thể kế tục thước vị Vĩnh Ninh Hầu. Cũng ngầm suy đoán xem vị tiểu thư phòng nào tương lai sẽ làm tần vương thế tử phi. Khương thừa nghĩa bị mọi người loại trừ từ vòng đầu, ai cũng không tin người vô dụng vô tài, đại diện cho nhị hóa như Khương thừa nghĩa lại có thể kế thừa thước vị. Không muốn nghe người khác nhàn thoại về phụ thân của mình, Khương lộ giao rời khỏi đỉnh hóng gió. Đi bộ trong hoa viên, phía trước là một nữ tử đang đi đến, khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, giữa ấn đường có nốt ruồi chu sa, nàng mở miệng nói. Ngươi là Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu Thư. Chấm, thấy Khương Lộ Giao kinh ngạc, nàng nói tiếp. Mới vừa rồi ở đại sảnh ta đã nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng từ đại sảnh ra đây. Ta không giống ngươi, nơi đó không có chỗ cho ta. Tiểu nữ cỡ 15, 16 tuổi cong môi mỉm cười, vừa nghịch ngợm lại có vài phần tự giễu cười nói. Ta chỉ là thân thích phương xa của Quảng Ninh Hầu Phủ cùng huynh trưởng đến đây sống nhờ Quảng Ninh Hầu, hôm nay cơ duyên xảo hợp mới đến Tần Vương Phủ. Nếu là thân thích phương xa của Quảng Ninh Hầu chúng ta, cũng coi là thân thích rồi, ta khuê danh Lộ Giao. Ta họ tiêu, khuê danh trước hoa. Tiêu trước hoa tên rất hay. Trên người nàng có phong thái rực rỡ hương hoa. Khương Lộ Giao nhìn thiếu nữ trước mặt có vài phần hào cảm cười nói. Quảng Ninh Hầu Thái Phu Nhân cùng tổ mẫu ta là thân tỷ muội ta gọi ngươi là tiêu biểu tỷ được không? Tùy Khương Lộ Giao đã trải qua hai kiếp làm người, thì nàng vẫn không hề cố kỵ gọi thiếu nữ này là tỷ tỷ. Tiêu trước hoa mỉm cười. Như thế ta sẽ không khách khí, Khương Biểu muội, Có người ở chung cả đời cũng không có cách gì thổ lộ tình cảm. Có người chỉ gặp mặt một lần lại có thể trở thành chi kỷ. Hai người các nàng chuồn từ đại sảnh ra hoa viên nhìn ngắm mẫu đơn mà quen biết nhau. Tiêu biểu tỷ ở Quảng Ninh Hầu Phủ, ta cùng huynh trưởng ở kinh thành thuê một tiểu viện, lẽ ra thái phu nhân định lưu chúng ta ở lại Hầu Phủ, nhưng ca ca ta. Hắn vào kinh không phải nương nhờ họ hàng, mà là tham gia khoa cử thi hội. Lệnh huynh là cử tử, huynh trưởng ta ở Giang Nam thi hương đạt giải nguyên, vẻ mặt tiêu trước hoa lộ vài phần kiêu ngạo. Nhắc tới Tiết Hoa Ngân câu tiêu duyệt hoa, rất ít ai ở giang nam mà không biết đến, phụ mẫu ta sớm thệ, hiện giờ ta cùng huynh trưởng sống cùng nhau, huynh trưởng vào kinh dự thi, ta không đành lòng chia lìa với huynh trưởng, liền đi theo, hơn nữa, ta còn tham gia thuyền thú nữ. Tiết Hoa Ngân câu vạch sắt móc bạc, ý nói nét chữ cứng cáp có lực vạch thẳng như sắt, nét móc như bạc. Tú nữ, khương lộ giao nghĩ tới đại minh triều, xác thực có chuyện thuyền thú chỉ là thuyền tú cũng không phải là vì nạp vào hậu cung cho hoàng thượng mà là thuyền các vị tiểu thư có gia thế trong sạch vào làm thư đồng cho công chúa quận chúa hoặc là vào cung làm nữ quan đừng xem thường nữ quan phần lớn nữ quan đều có thể làm chấp phi của hoàng tử hoặc là phi tần của hoàng đế tiêu trước hoa chỉ là họ hàng phương xa lại có thể cùng quảng ninh hầu thái phu nhân tới tần vương phủ khương lộ giao nhịn không được suy đoán lung tung là vì tiêu trước hoa hay là vì huynh trưởng của nàng Có thể ở Giang Nam đậu được giải nguyên, lại có tên tuổi đứng đầu thiết hoa ngân câu, huynh trưởng nàng nhất định là người tài ba. Dựa theo tình hình mà phân tích người Giang Nam thi hương đậu giải nguyên tham gia khoa cử thi hội sẽ có khả năng đậu giải cao nhất. Người được chọn làm thú nữ đương nhiên có ra thế trong sạch nhiều thế hệ thư hương. Khương Lộ Giao nói, tiêu biểu thì chuẩn bị vào cung làm nữ quan hay là làm thư đồng cho công chúa. Ta cũng không có chí thanh vân, làm quan cũng không dối gạt khương biểu muội ta chỉ ngóng trông có thể lạc thuyền lần này có thể nương nhờ họ hàng Quảng Ninh Hầu Phụ cũng là vì việc này, nữ quan cùng thư đồng không phải là điều ta sở cầu. Có Quảng Ninh Hầu phủ Thái Phu nhân ra mặt tiêu biểu tỷ nhất định sẽ đạt được mong muốn. Khương lộ giao nghĩ đến ca ca nhà mình đọc sách không được đã 18 tuổi đầu còn không có đỗ đạt cái gì nên hâm mộ nói. Lệnh huynh đậu giải nguyên, không biết lúc dự thi có lưu giữ lại văn chương hay không. Khương biểu mụy muốn, không sợ người chê cười ta cũng có một bảo huynh, anh ruột nhưng văn chương không thể nào so với lệnh huynh, hôm nay hợp ý với tiêu biểu tỷ nên to gan muốn có được văn chương mà lệnh huynh đạt giải nguyên, muốn lấy cái này cho huynh trưởng tham khảo. Ta không cầu huynh trưởng có thể giống như lệnh huynh giành được giải nguyên, chỉ cầu hắn có thể đậu được tú tài là tốt rồi. Khương thừa nghĩa là dự ân mỏng mà có chức quan, Khương mân cẩn rất khó có được ân này nếu có được công danh là tú tài chẳng may sau này hắn gây chuyện bị bắt tới nha môn thì quan viên nha môn cũng không dám dùng gia hình với hắn đỗ tú tài là lá bùa hộ mệnh tốt nhất khương lộ giao đã hạ yêu cầu rất thấp rồi lệnh huynh còn chưa thi đỗ tú tài tiêu biểu thì vừa tới kinh thành nên không biết cũng phải ca ca ta không hay đọc sách cho nên ta muốn dựa vào văn chương của lệnh huynh lúc huynh trưởng thi hương đậu giải nguyên văn chương vẫn còn lưu lại Nếu Khương biểu muội muốn, ngày khác ta sai người đưa qua chỉ là ta cho rằng muốn đỗ tú tài cần có bí quyết. Bí quyết gì thì thì tốt mau nói cho ta biết. Khương lộ dao nhiệt tình lung lắc cánh tay tiêu trước hoa, nàng nhiệt tình như vậy khiến tiêu trước hoa không biết phải làm sao. Nàng chưa bao giờ gặp nữ tử nào giống như Khương lộ dao, rõ ràng là người có lý trí biết được ý thứ, lúc này đột nhiên bộc lộ nhiệt tình. Khương biểu muội đừng quá kích động. Hôm nay gặp được cao nhân có làm thế nào thì ta cũng không chịu buông tiêu biểu tỷ đâu. Biểu tỷ không hiểu ta cũng chỉ vì ca ca không nên thân không yêu đọc sách phế đi biết bao tâm tư. Ta cũng không sợ biểu tỷ chê cười ca ca ta cầm sách vở liền ngủ. Nhị phòng ở hầu phủ vẫn luôn đứng nép qua một bên, dù tổ mẫu có ý muốn rìu dắt chiếu cô Kakata, nhưng Kakata lại không biết cố gắng, không có chuyện tốt nào chạy tới người hắn, dù tài học của Kakata không tốt nhưng tính tình lại tốt vô cùng, rất hiếu thuận với phụ mẫu, cũng rất yêu thương ta. Khương lộ giao trực tiếp gọi tiêu trước hoa là biểu tỷ, trừ chuyện có vẻ thân cận ra, còn kéo lên quan hệ tiêu trước hoa không thể không nể mặt mà không hỗ trợ. Trước khi nàng cũng nghe nói muốn đậu tú tài cũng phải có bí quyết thậm chí còn nghe nói khảo thí cũng có cách thức tuy Khương Lộ dao ở hiện đại cũng là nhân vật phong vân Nhưng ở Đại Minh Triều nàng không hiểu bát cổ cũng không hiểu văn ngôn tuy nàng muốn tận lực hiểu chi, hồ, giả, giả thì bát cổ văn ngôn cũng không thể thông tuệ Bắt Khương Mân Cần ngâm Nga kinh thư sử tập Nhưng cũng không có hiệu quả Khương Mân Cần đã thi rất rất nhiều lần Hiện tại Khương Lộ dao không còn tin tưởng hắn có thể đỗ đạt Hôm nay ở tần vương phủ ngoại ý muốn gặp được cao nhân, hừ hừ, huynh muội tiêu ra cũng đừng mơ có thể dễ dàng thoát khỏi nàng. Cho dù phải đắp ra mặt cho giày cũng phải cầu tới cửa, Khương Lộ Giao muốn đem bí tịch khảo thi thu vào tay. Tiêu trước hoa bị nhiệt tình của Khương Lộ Giao khiến nàng không biết phải làm sao, buồn bực hỏi. Nói như thế nào thì huynh trưởng ngươi cũng là hầu phủ công tử, cần gì phải một hai đi thi khoa cử. Cho dù nhị phòng bị vứt sang một bên, thì công tử hầu phủ muốn gia nhập quốc tử giám cũng rất dễ dàng, cần gì phải học theo hàn môn tử sĩ quy củ đi thi khoa cử. Huynh trưởng ta không thích hợp gia nhập quốc tử giám, không phải Khương Lộ Giao không chịu xuất bạc cho Khương Mân Cần. Nhưng quốc tử giám tế tử, phụ thân đáng yêu, nhị hóa, vô địch đã từng quánh quốc tử giám tế tử. Đem Khương Mân Cần đưa đến quốc tử giám, hắn nhất định sẽ chết rất khó coi ai nói người đọc sách không bụng nhỏ ruột gà. Quốc tử giám tế tử đã từng viết thi từ chào Phùng Ám chỉ Khương thừa nghĩa không học vấn không nghề nghiệp. đương nhiên Khương lộ dao có thể hiểu được hàm ý trong thi từ của Quốc tử giám tế tử, nhưng Khương thừa nghĩa lại nhìn không hiểu, còn không bằng chỉ thẳng vào mặt Khương thừa nghĩa mắng hắn một trận đâu. chuyện này cũng không tiện nói ra. Tiêu chức hoa mỉm cười cầm tay Khương lộ dao, nàng cũng là muội muội vì huynh trưởng mà trả giá rất nhiều. Lo lắng cho tiền đồ sau này của huynh trưởng, tuy Khương Lộ Giao quá mức nhiệt liệt, nhưng tiêu trước hoa vẫn có thể lý giải được tâm tình của Khương Lộ Giao, cũng rất thông cảm cho nàng. Hai ngày nữa, nếu Khương Biểu muội rảnh rỗi, có thể đến tiểu viện của ta, huynh trưởng mới là cao thủ. Hắn ở Giang Nam tự tổng hợp một bộ thủ pháp dự thi, có lẽ lệnh huynh có thể sử dụng được. Ngày mai, ngày mai ta rảnh, không biết có thể tới cửa bái phòng hay không. Đôi mắt Khương Lộ Giao sáng rực, ta ở tiểu viện đợi Khương Biểu muội Trường 10 tao ngộ, Khương Lộ Giao đột nhiên cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, lúc này tiêu trước hoa văn nhã đoan trang chính là phúc tinh của nàng. Có câu lễ nhiều người không trách nàng vội vàng đứng dậy trịnh trọng bái tạ. Đa tạ đại ân của biểu tỷ, Khương Biểu Muội làm gì đến mức này? Tiêu trước hoa bị sự nhiệt tình của Khương Lộ Giao dọa không nhẹ, sau đó lại bị nàng cảm tạ mà hoảng sợ. Nhất là lúc thấy hai mắt Khương Lộ Giao đẫm lệ mê mang cảm kích nhìn nàng, nàng tự hỏi mình không có làm cái gì đi. Khương lộ dao xoa xoa đôi mắt tiêu trước hoa có huynh trưởng biết cầu tiến sao biết được nổi chua sót của mình, nàng vì ca ca văn không thành võ không xong mà giàu thúi ruột. Tiêu biểu tỉ sau này có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Khương lộ dao hào khí cam đoan. Chấm, được, tiêu trước hoa cười đáp ứng. Sau khi ước định ngày đến bái phòng tiêu trước hoa, khương lộ dao luôn tỏ vẻ cảm tạ. Trong lòng nghĩ ngày mai nhất định phải kéo Khương Mân cần đi chung, không chừng Khương Mân cần bị tiêu biểu ca ảnh hưởng có thể có chút tiến bộ. Nếu có thể được tiêu biểu ca dạy dỗ, dìu dắt Khương Mân cần đột nhiên thông minh. Thì mỗi ngày Khương Lộ giao sẽ cắm cho tiêu biểu ca một nén nhang. Nhị tỷ tỷ tổ mẫu gọi ngươi. Khương Lộ kỳ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đình hóng gió, ánh mắt nàng sáng ngời mang theo đề phòng cùng phẫn nộ. Tuy nàng đã tận lực che giấu, nhưng Khương Lộ Giao vẫn là có thể nhìn ra Khương Lộ Kỳ đang tức giận. Ai chọc nàng, chẳng lẽ Khương Lộ Dao chuồn êm ra ngoài, không giống bọn muội muội ở trước mặt Tần Vương phi tranh giành hảo cảm, là làm sai? Hay là nàng quá dễ với Khương Lộ Kỳ? mặc Kệ là ở hiện đại hay là đại minh triều hư cấu, Khương Lộ Giao đều không muốn chịu thiệt. Nàng thoái nhượng chỉ là không muốn tranh, không muốn khi dễ đám muội muội chỉ có hơn 10 tuổi. Nhưng nếu người khác nghĩ nàng thoái nhượng là điệu thấp yếu đuối thì nàng cũng không ngại bộc lộ tài năng. Khuôn mặt Khương Lộ Kỳ dung tú tuyệt mỹ, dáng vẻ thay đổi liên tục. Lúc này nụ cười trên mặt nàng so với lúc ở trước mặt Tần Vương phi thì chân thành hơn nhiều. Khương Lộ rào biết không phải vì mình, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Trước Hoa đang đứng bên cạnh, chẳng lẽ là vì nàng. Tổ mẫu chờ Tì Tì đấy, Nhị Tì Tì vẫn luôn hiếu kính tổ mẫu, Tì Tì đừng để tổ mẫu phải chờ lâu. Khương lộ lì đi vào đỉnh hóng gió, giống như vô ý thức chặn đường tiêu trước hoa, mỉm cười hỏi: "Vị tỷ tỷ này là nhị tỷ tỷ không giới thiệu cho muội sao?" Lúc ngắm hoa vô tình gặp nàng tứ muội muội vẫn luôn phụng dưỡng bên người tổ mầu tứ thúc lui tới toàn người quyền quý, sợ là không quen biết nàng. Khương lộ kỳ bị Khương lộ giao đào hố vẫn tươi cười thân thiết nói: "Bàng hữu của nhị tỷ tỷ cũng là bàng hữu của muội, nhị tỷ tỷ mau đi đi, muội sẽ chiếu cố bằng hữu của tỷ." Nhị tỷ tỷ hãy yên tâm, muội nhất định sẽ không vắng vẻ nàng. Khương lộ kỳ phúc thân với tiêu trước hoa. Ta khuê danh lộ kỳ, đứng hàng thứ tư, không biết nên sưng hô với tỷ tỷ như thế nào. Tứ tiểu thư đa lễ, ta không gánh vác nổi. Tiêu trước hoa nháy mắt ra dấu với khương lộ giao tuy hỏa ái nhưng lại có vài phần xa cách chào hỏi khương lộ kỳ. Thật ra khương lộ giao cũng không sợ tiêu trước hoa kết giao với khương lộ kỳ mà nàng cũng không thể ngăn cản Tiêu Trước Hoa kết giao bằng hữu. Chỉ là Khương Lộ Kỳ vẫn luôn bình tĩnh, cao quý, nội liễm đột nhiên lại muốn kết giao với Tiêu Trước Hoa không có bối cảnh ra thế, thật sự khiến người ta khó hiểu. Tiêu Trước Hoa cũng không phải là người dễ dàng lừa gạt, Khương Lộ giao lo lắng tổ mẫu thật sự thì mình nên nói: "Vay làm phiền tứ muội muội, để lại Tiêu Trước Hoa cùng Khương Lộ Kỳ, nàng hướng đến đại sảnh." Khương Lộ giao đi rồi, Khương Lộ Kỳ bắt đầu bắt chuyện với Tiêu Trước Hoa, nàng tận lực ở trước mặt Tiêu Trước Hoa bày ra tài hoa cùng trí tuệ. Tiêu Trước Hoa nhàn nhạt ứng đối, không thể không thừa nhận ở lĩnh vực thi từ ca phú Khương Lộ Kỳ thực sự rất xuất chúng. Chỉ là vẫn câu nói kia, đâu phải ai chỉ cần quen biết là có thể trở thành chi kỳ. Tiêu Trước Hoa lại cố tình thích Khương Lộ giao nhiệt tình hành sự bất ngờ, nhưng nàng cũng không vắng vẻ Khương Lộ Kỳ. Dọc theo con đường nhỏ đầy hoa nửa rộ, Khương Lộ Giao đi đến đại sảnh, bất ngờ thấy một bóng người. Tập trung nhìn kỹ, lại là nam nhân mặc hoa phục thế tử, đầu đội ngọc quan Tần Vương Thế Tử. Nhìn trái nhìn phải, Khương Lộ Giao không nghĩ tàn Vương Thế Tử tới tìm mình. Cũng không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng người phúc thân thi lễ Tần Vương Thế Tử sẽ không biết nàng. Tuy Tần Vương Thế Tử có hôn ước với Vĩnh Ninh Hầu Phủ, nhưng Khương Lộ Giao rất ít khi ra ngoài, nàng chính là nhân vật quần chúng. Ai ngờ Tần Vương Thế Tử trương ra khuôn mặt tuấn Mỹ vô song. Vĩnh Ninh Hầu phủ nhị tiểu thư Khương Lộ dao Ánh mắt hắn giống như chọn lựa mua thịt theo thực khiến Khương Lộ dao bầm tím lòng tự trọng. Nương nhờ cổ đại, không ngờ nàng lại quên mất hiện đại. Sau khi dung nhập cuộc sống cổ đại, không ngờ tinh anh tiêu sái cường thế trên người nàng cũng mất đi. Từ trước đến giờ đều là nàng lựa chọn nam nhân, khi nào thì đến phiên nam nhân lại còn là một tên hoàn khố công tử, đầy dẫy phiền toái lại dám nhìn nàng kén cá chọn canh. Tuy phu thê Khương thừa nghĩa cùng Khương Mân cần khiến nàng sầu lo không ít, nhưng bọn họ vẫn luôn nể trọng nàng, vì vậy tính tình của nàng mới nội liễm một ít, vẫn có kiêu ngạo tự cường, cũng không thể vì sống trong cổ đại mà mất đi. Khương Lộ giao hơi hất cằm, nheo đôi mắt phượng, "Thế tử Điện Hà có gì chỉ giáo?" Nói là chỉ giáo, không bằng nói là khiêu khích, Trần Trụi khiêu khích. Đôi mắt tần vương thế tử đang say lờ đờ bồng híp lại từ lúc hắn hiểu chuyện đến giờ. Không có người nào đặc biệt là nữ nhân lại dám can đảm hết mặt khiêu khích hắn. Chỉ cần hắn muốn là sẽ có được mặc kệ người khác nghĩ gì ta cần ta cứ lấy. Hắn đã có thói quen nhìn người khác hâm mộ ghen ghét lại phải khom lưng cúi đầu trước mặt hắn, đối với nữ tử. Hắn cũng chưa từng để ở trong lòng, mỹ nhân đều dùng hết thủ đoạn triển lộ phong tình khiến hắn phải nhớ kỹ nàng. ha ha người rất đặc biệt. Tần Vương Thế Tử tới gần Khương Lộ Giao, Mùi rượu đập thẳng vào mặt khiến Khương Lộ Giao nhíu mày. Tuy ở gần kề tàn Vương Thế Tử nhìn hắn triển lộ bộ dáng đùa dỡn trào phúng. Khương Lộ Giao vẫn bình tĩnh phản kích lại. Cự tuyệt cùng câu dẫn đều phân không rõ. Tần Vương Thế Tử người tự đánh giá cao chính mình quá giỏi. Khương Lộ Giao tính rời đi cùng quỷ say rượu nói chuyện thì có cái gì hay mà nói. Tần Vương Thế Tử nâng tay túm chặt cánh tay nàng, tiếng cười trầm thấp thiếu nữ trước mắt hắn dùng mạo cũng không thể nói là đẹp ngũ quan thanh tú lộ ra vài phần ngạo khí, lại có ba phần kiêu ngạo. Rất ít chưa từng có tiểu thư khuê, nào dám hất mặt nâng cầm với hắn. Hắn không phân biệt được cái gì là cự tuyệt, cái gì là câu dẫn. Trong lòng bàn tay tản ra hơi ấm, ngứa câu dẫn cực kỳ. Nếu bổn thế tử chọn ngươi thì thước vị khương gia sẽ dừng ở trên người phụ thân ngươi. Ngươi cũng thực tự tin. Khương lộ rào biết hắn nói được sẽ làm được vĩnh ninh hầu cùng lão bà chấn giữ hậu trạch tổ mẫu đại nhân sẽ không dễ dàng đắc tội với tàn vương. Nghe nói tần vương đối đãi với thế tử là cầu gì có đó. Đáng tiếc thế tử điện hạ không biết ta muốn cái gì. Nói nghe một chút bồn thế tử có thể cho ngươi tất cả. Tàn vương thế tử để sát môi vào bên tai khương lộ rào, người được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của cơ thể. Rượu ngon khiến hắn say mê, mỹ nhân ấm hương càng làm cho hắn huyết mạch phun trào. Thân thể thiếu nữ mềm mại đẫy đà đang gần trong gang tắc. Hắn vừa nhìn liền biết Khương Lộ Giao có thân thể rất mềm mại. Nữ nhi Khương Gia tất nhiên sẽ làm thế tử phi của hắn, nếu đã như vậy thì để hắn chọn lựa một cái hợp khấu vị, dáng người quyến rũ một chút. Tính tình Khương Lộ Giao không giống với đám tiểu thư Khương Gia. Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ mượn thế lực của thê tộc. Chỉ cần thê tử không bị kế phi túng gáy là được. Nếu chẳng may thế tử Phi là người hồ đồ, hắn cũng không cần đối xử với nữ nhân ngu xuẩn như thế tử. Tức vị tần vương thế tử cũng không phải là điều mà hắn khát cầu. Hắn chậm rãi tới gần, chỉ cần vừa mở miệng là có thể ngậm lấy vành tai của nàng, càng lại gàn nàng. Hắn càng có cảm giác Khương Lộ Giao là một mỹ nhân cũng dễ coi. So với lúc đầu tiên nhìn thấy nàng, càng hấp dẫn hơn. Ta muốn khương lộ dao cũng không phải là nữ nhân khuê thú thuần khiết tần vương thế tử tới gần nàng cũng không đỏ mặt cũng không bị hành động hoang đường của hắn dọa ngất trong xương nàng chính là ngự tỷ thuộc nữ mặc bikini ở trên bãi biển hưởng thụ nam nhân tần vương thế tử là tuấn nam tuấn mỹ cũng không sai nàng cũng không phải là sắc nữ nhìn thấy mỹ nam liền đứng hình nếu nói về độ hưởng thụ thì nàng cũng không thua kém kinh nghiệm khi so với nam nhân cổ đại Môi nửa rộ tươi cười kiều mị, tần vương thế tử nhìn sắc mê lối. Muốn thể nào, mỹ nhân, khương lộ dao nhìn đôi mắt hắn vẫn rất thanh tỉnh, cũng tốt nếu chỉ là giả áo túi cơm, thì có gì vui mà chơi. Người ngoài luôn xem nhẹ tần vương thế tử, không chừng tần vương phi đang ở trong đại rảnh hưởng thụ mọi người vây quanh. Cũng chưa từng nghĩ thế tử hoang đường ăn chơi chác táng chỉ là bề ngoài, bên trong không ít âm ngoan mưu tính đâu. Tâm ngoan không sai, tần vương thế. Tử giống như con sói cô độc, không tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, đồ vật mà hắn coi trọng phải nắm trong tay. Nam nhân trong lòng âm u bá đạo so với phiền toái càng đáng sợ hơn. Muốn người đi chết đi, tần vương thế tử hơi sừng sốt, nâng tay muốn ngăn cản khương lộ giao định bỏ đi. Đột nhiên khương lộ giao xoay chuyển vung ra nắm đấm, động tác rất mau, lại bất ngờ tập kích. Nhưng không đánh chúng được tần vương thế tử, như vậy cũng đủ nhìn ra thân thủ của hắn cũng không tồi. Cầm tay Khương Lộ Giao Tần Vương Thế Tử nhìn ngẫm cười nói. Mỹ Nhân Bồn Thế Tử muốn chọn ngươi. Thú vị, Khương Lộ Giao vòng eo, nhanh như chớp vươn một chân, quét ngang qua. Cầm Tần Vương Thế Tử bị quét ngã trên mặt đất đầu đập lên đất đá. Tần Vương Thế Tử nhìn thấy Khương Lộ Giao thu chiêu thức. Quét đường chân, có vị tiểu thư danh môn nào lại quét đường chân. Nàng không sợ người khác nghị luận, không sợ phụ mẫu mất mặt, không sợ gà không được không thể không nói nàng quét đường chân rất tốt ngay cả hắn cũng chống đỡ không được chân cẳng nàng thật cứng khương lộ giao sờ sờ mũi đứng trên cao nhìn xuống tần vương thế tử đang nằm dưới đất nói bản thân đang bị phiền toái quân thân nếu không muốn có thêm phiền toái thì đừng có ý niệm muốn thú ta niệm tình ngươi bị ta quét chân té ngã ta thành tâm kiến nghị với ngươi đối với ngươi mà nói thú một nữ tử nghe lời dịu ngoan coi ngươi là trời cam nguyện bị ngươi trói buộc là tốt nhất người ngươi không sợ Tần Vương Thế Tử gọi Khương Lộ Giao đang bước đi, vừa xoa bả vai đau đớn. Người đánh đá kiêu ngạo như vậy, ai dám lấy ngươi. Khương Lộ Giao đưa lưng về phía Tần Vương Thế Tử cười lạnh nói. Không cần ngươi lo tóm lại sẽ có ngốc tử rơi vào tay ta. chương 11 thẳng thắn. Đối với hôn nhân, Khương Lộ Giao rất ảm đạm, nàng đã từng là nữ nhân xuất sắc. Ở hiện đại còn không tin sẽ tìm được nam nhân toàn tâm toàn ý đối với nàng. Nếu ở cổ đại nàng phải nương nhờ nam nhân tam thế thứ thiếp được luật pháp cùng lễ giáo bảo hộ, thì sao có thể tìm được đồng thoại nhất sinh nhất thế một đôi? Nàng không có ngây thơ như vậy, cũng không tự cho là đúng tự cho là nam nhân cổ đại đều ái mộ nữ tử xuyên không. Kỳ thật hiện giờ hot nhất hưởng phúc nhất chính là nữ trọng sinh, còn nữ xuyên qua lại trở thành nữ phụ bị ngược. Ở trong vương phủ được hạ nhân cung kính, đám hảo hữu cùng lứa tuổi thì xu nịnh hắn. Hắn muốn cái gì thì có cái đó tàn vương thế tử lười biếng bò dậy, chỉ là đáy mắt tàn nhẫn hiện lên hứng thú nồng đậm với Khương Lộ dao Nam nhân luôn có tâm tư muốn chinh phục nữ nhân có tính cách độc đáo. Nhưng tần vương thế tử không phải là túi ra thối, càng không phải là người nhìn thấy nữ tử đánh má bên trái, lại đem má bên phải đưa lên cho đánh tiếp hay cuồng ngược. Khương Lộ Giao, hắn nhớ kỹ ở trong lòng hắn đã sớm nghĩ ra kế hoạch trả chủ hoàn chỉnh. Hôm nay khương lộ rào khiến hắn mất hết mặt mũi, ngày mai hắn sẽ khiến nàng khóc lóc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nữ tử dịu ngoan nghe lời xác thật là thê tử mà hắn vừa ý muốn chọn tần vương thế tử nhìn chăm chú bóng dáng của khương lộ rào đã đi xa. Bên môi nửa nụ cười nhạt ý nghiền ngẫm thâm trầm Sau khi khương lộ rào ném ngã tàn vương thế tử, nàng không hề cảm thấy sợ hãi, hoặc là sợ sau khi phụ mẫu biết sẽ trách cứ nàng đắc tội tần vương thế tử. Dựa theo tính tình phụ mẫu nàng mà nói, nếu biết tàn vương thế tử có ý đùa giỡn nàng. Nhị ra Khương thừa nghĩa có thể sẽ tự đánh tới cửa tần vương phủ tuy mẫu thân thích đào góc tường hầu phủ, nháo loạn một chút. Nhưng đối xử với Khương Lộ Giao là thật lòng yêu thương, ôn thị chỉ ngóng trông nữ nhi có cuộc sống tốt, cũng không cầu nữ nhi gả vào danh môn thế gia phú quý quyền huy. Đối với phụ mẫu, nàng rất tin tưởng. Sau khi trở lại đại sảnh Khương Lộ Giao phát giác tổ mẫu không hề để ý chuyện nàng rời đi. Nàng ngồi gần tường hoa ở phía sau tổ mẫu, Khương Lộ Dao không nghĩ ra lý do vì sao tứ muội Khương Lộ Kỳ lại nói dối. Biết lời nói dối nào cũng có mục đích, trái lo phải nghĩ tìm không được manh mối, Khương Lộ Dao cũng không suy đoán tâm tư Khương Lộ Kỳ nữa. Chờ ngày mai đi gặp huynh muội Thiêu gia, có thể gặp được cùng kết thân với Thiêu Trước Hoa là thu hoạch lớn nhất của nàng khi tới Tần Vương phủ. Lão phu nhân cùng đám lão bà tán gẫu, khóe mắt liếc nhìn Khương Lộ Dao đang an tĩnh ngồi bên người. Càng nhìn càng cảm thấy nàng không đơn giản Mà kệ lão phu nhân cải trang đáng thương hay là lấy nhân duyên cầm tú ra dụ nàng Thì biểu hiện của khương lộ giao vĩnh viễn vượt ra ngoài dữ liệu của lão phu nhân Cả đời có thói quen khống chế tất cả Đem vĩnh ninh hầu phủ trên dưới chơi đến chán Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện có thể so chiêu cùng tôn nữ Khương lộ giao lão phu nhân cảm thấy rất hứng thú Nhân sinh kịp người, dữ dội không thú vị ta Vô tử vô nữ còn không thể tìm chuyện vui lão phu nhân kề vào tai muội muội nói nhỏ, hãy chờ xem ta nhất định phải khiến nàng thuận theo. Quảng Ninh hầu thái phu nhân sừng sốt một hồi lâu, trong lòng thương hại khương lộ dao. Bị đại tỷ lưu tâm chỉ sợ ngày tháng sau này của khương lộ dao sẽ là kinh tâm động phách xuất sắc vạn phần. Nàng đáng giá, ta như thế nào cũng không nhìn ra nàng có chỗ nào đặc biệt, chỉ là tiểu cô nương tuổi tác lại không lớn, chẳng may chịu không nổi người. Nàng vẫn là tôn nữ của tỷ phu. Khi nào thì ta đem tỷ phu ngươi trở thành một mâm đồ ăn Quảng Ninh Hào Thái phu nhân được trượng phu yêu thương sẽ không thể nào hiểu được tâm tư của trường tỷ Nếu nói nghiêm túc Vĩnh Ninh Hầu cũng không kém, cũng không phải cha nam Chỉ là không biết vì sao cả đời trường tỷ đều không để Vĩnh Ninh Hầu vào mắt Người không cần thương hại tay Lão phu nhân thẳng thắn nói ra, nàng không cần bất luận kẻ nào đồng tình Ta so với các ngươi hay bất luận kẻ nào cũng thư thái hơn rất nhiều Người cũng không thể không nghĩ đến lúc tuổi già Chết như thế nào mà không phải chết Đời này ta nhất quyết không lưu lạc đến nổi phải cần nhi nữ hầu hạ Khương lộ giao nghe được mấy câu tổ mẫu nhẹ giọng nói ra Nàng kinh ngạc cực kỳ cũng khiếp sợ vô cùng Tổ mẫu trong mắt nàng vừa đáng kính lại vừa đáng tiếc Người cũng đừng chỉ biết quan tâm ta Không bằng ngẫm nghĩ lại xem chuyện của tôn từ ngươi Gần đây hắn nổi nhất kinh thành Nổi bật không phải là chuyện tốt Lão phu nhân hạ giọng Hắn quá thân cận với bên kia, hoàng thượng. Người nói thử xem, lần này hoàng thượng long thể bất an là thật hay giả. Giả làm thành thật thì thật cũng thành giả, làm thần tử đương nhiên đều kỳ vọng hoàng thượng vạn thọ vô cương. Lão phu nhân vẫn luôn chú ý động tĩnh của khương lộ giao, nàng hơi cong lên khóe miệng có chút vừa lòng. Quảng Ninh Hầu Thái phu nhân hạ giọng nói, chính là tin tức bên thái y viện không giống tin giả. Vì sao ngoi lại đến tần vương phủ mừng thọ. Nói rất đúng, mừng thọ. Lão phu nhân đặt trà lên bàn, từ từ nói. Nhìn tần vương phủ hiện tại đang phú quý vinh hoa, tần vương phi nét mặt tỏa sáng, ngươi còn không rõ sao. Hiểu rõ cái gì? Giao nha đầu, ngươi nói thử xem là hiểu rõ cái gì? ta khương lộ giao bị tổ mẫu cùng Quảng Ninh Hầu Thái phu nhân nhìn chằm chằm, gương mặt đỏ lên, thẹ thùng cười nhẹ. Nói hay không nói cũng là vấn đề. Vẻ mặt Quảng Ninh Hầu Thái phu nhân mang theo thất vọng, đây là loại đáp án gì? Lão phu nhân vỗ tay cười to. Quỷ nha đầu. Vì đang ở tần vương phủ, lão phu nhân không làm tốt sẽ gây ảnh hưởng lớn, nếu không nàng đã muốn hung hăng xoa đầu tôn nữ. Ở trong đám tôn nữ, nàng đã tìm được tôn nữ rất hợp tâm ý. Khương lộ giao so với lúc nàng còn trẻ càng biết đán đo đúng mực hiểu được trung dung, không phải giấu rốt mà là trung dung. Lão phu nhân nắm tay Quảng Ninh Hầu Thái phu nhân. Muốn cho thức vị Quảng Ninh Hầu được truyền thừa, thì án binh bất động chính là thượng sách mà người cũng ít chạy vào trong công đi, muốn lập nghiệp ra truyền vĩnh viễn hưởng phú quý, đầu tiên phải dựa vào bản thân. Đi đường ngang ngõ tắt khó tìm được nơi thanh nhã, bên kia thành theo quân làm công thần cũng không dễ làm. Quảng Ninh Hào Thái phu nhân nghe như mây mù dày đặc, nhưng nàng biết tâm trí trường tỉ so với nàng còn cao hơn mấy bậc. Nghe không hiểu thì thôi, nàng cũng không định làm theo lời trường tỷ nói. Nàng thấy Trường Tỷ rất chú ý đến Khương Lộ Giao, nếu Khương Lộ Giao có thể chịu được Trường Tỷ dạy dỗ, có phải nàng có thể thú vào cửa? Dù không được làm đích tôn nữ, hiện giờ Quảng Ninh Hầu Thế Tử đã thú Thế Tử, để đích thứ tôn thú Khương Lộ Giao cũng không bôi nhọn nàng. Chỉ là nghĩ đến tính tình Khương Thừa Nghĩa, Quảng Ninh Hầu Thái Phu Nhân có chút do dự. Cùng Khương Thừa Nghĩa liên hôn, có thể khiến Quảng Ninh Hầu phủ trở thành trò cười trong kinh thành. Lão phu nhân lắc đầu, muội muội vĩnh viễn không tìm thấy điểm mấu chốt tôn nữ hầu phủ còn lo gả sao. Lúc này không ra tay, về sau sẽ không có cơ hội ra tay tùy lão nhị khiến người sầu lo. Nhưng không chọc tai hòa cũng không ảnh hưởng gia tộc Quảng Ninh hầu phủ đám ngoại tôn có ý nghĩ kỳ lạ đã bị hoàng thượng đùa bỡn trong tay. Nếu làm không khéo sẽ khiến toàn bộ gia tộc tan thành mây khói, lão phu nhân đứng dậy nói. Giao nhà đầu đỡ ta hồi phủ, hiến thò còn chưa kết thúc. Ta muốn trở về, khương lộ giao đỡ tổ mẫu, chỉ cần tổ mẫu muốn hồi phủ, dù khương lộ châu luyến tiếc tần vương phi cũng phải đi theo lão phu nhân. Người có quyền quyết định vĩnh ninh hầu phủ vĩnh viễn là lão phu nhân. Dù khương lộ giao kính nệt tổ mẫu, nhưng vẫn không muốn làm con rối trong tay lão phu nhân. Vận mệnh của chính mình tự mình nắm giữ, dù tương lai sau này vì chọn sai đường mà khổ sở, nàng cũng không hối hận đang bận rộn ứng phó khách khứa tần vương phi nghe nói lão phu nhân Triệu thị muốn cáo từ, vẫn luôn giữ lại. Thấy giữ không được mới tự mình đưa lão phu nhân ra cửa đại sảnh, cười nói: "Làm khó tìm muội các nàng phải ngoan ngoãn như vậy, các nàng chỉ lo bầu bạn bên cạnh ta, cũng không nói được mấy câu với thế tử, ngày khác nhất định ta sẽ đưa thiếp mời mở tiệc chiêu đãi lão phu nhân." Nói xong tần vương phi nhìn vị mama đứng phía sau, vị mama dâng lên một hòm gỗ. Bên trong là một ít trang sức do nội vụ phủ chế tạo đưa cho các vị tiểu thư của quý phủ sử dụng. Vương phi điện hạ khách khí rồi, các nàng phúc phận mỏng, không đảm đương nổi vương phi điện hạ hậu đãi như vậy. Tần vương phủ cùng hầu phủ đã ước định thân gia là người một nhà cũng chỉ là vài món trang sức mà thôi, lão phu nhân đừng quá khách khí, huống hồ ta cũng thích châu nha đầu. Khương lộ châu được tần vương phi cố ý chiếu cố, nàng hưng phấn đến nổi thân thể run dày. Dành chức nhị tỷ tỷ Khương Lộ Giao tiếp nhận hòm gỗ còn dịu dàng lễ phép bái tạ tàn vương phi Lão phu nhân thầm mắng một câu ngu xuẩn, mất mặt, ngoài miệng lại nói Nếu đã như thế ta thay các nàng cảm tạ vương phi điện hạ tuy Khương Lộ Giao đứng bên người lão phu nhân, nhưng lực chú ý vẫn luôn đặt lên đám nhi tử của tần vương Vì thứ tử là nhi tử do thiếp thấp sở sinh thân mẫu đều chết sớm cho nên sau khi Tần Vương Phi vào cửa mới danh chính ngôn thuận nuôi nấng đám thứ tử không nơi nương tựa. Vì Tần Vương Thế Tử có ngoại gia đặc thù Tần Vương cảm thấy thẹn với chính thê đã tự sát. Thế tử được Tần Vương Thái Phi cùng Tần Vương giáo dưỡng mà lớn lên, bởi vậy quan hệ giữa Thế Tử cùng Tần Vương Phi chỉ sợ còn không bằng thứ tử. Tần Vương Phi vào cửa ba năm, mới sinh hạ thân sinh nhi tử, nhưng nàng vẫn không từ bỏ chuyện giáo dưỡng thứ tử. Thứ tử cùng thân sinh nhi tử của Tần Vương Phi có quan hệ rất thân cận ít nhất muốn so với Tần Vương Thế tử cùng lửa thì quan hệ thân cận hơn nhiều. Bởi vậy Khương Lộ Giao suy đoán Tần Vương Phi dụng tâm với thứ tử, hơn nữa thứ tử đã theo quân vào thần cơ doanh trong chuyện này nhất định có sự an bài của Tần Vương Phi. Lúc ngồi trên xe ngựa Khương Lộ Giao lại một lần nữa gặp phải Tần Vương Thế tử đã giữa mặt trải đầu. Tần Vương Thế Tử còn đích thân đến tiễn đưa tỷ muội Khương ra, hắn nho nhã lễ độ tiễn biệt Khương Lộ Châu. Hơn nữa còn gọi Khương Lộ Châu là biểu muội. Khương Lộ Giao có cảm giác Tần Vương Thế Tử đang có ý cảnh cáo nàng. Mà đối với chuyện này nàng cũng không để ở trong lòng. Nàng càng chú ý động tĩnh của Khương Lộ Kỳ, nàng vẫn luôn chấn định, lạnh nhạt cúi đầu. Nhưng bàn tay của Khương Lộ Kỳ lại nắm chặt thành quyền, giống như nàng đang cố gắng khắc chế có phải khương lộ kỳ đã sớm biết tần vương thế tử cho đến lúc ngồi lên xe ngựa khương lộ giao mới từ bỏ không suy nghĩ tại sao hôm nay khương lộ kỳ lại khác thường bình tới tướng chặn nước tới đất ngăn chỉ cần khương lộ kỳ không chiêu chọc nàng thì khương lộ giao cần gì phải nhọc lòng quan tâm chuyện của người khác nghĩ đến khương lộ kỳ làm gì ai mà không có bí mật trở lại hầu phủ khương lộ giao cũng không trở về nhị phòng thừa dịp đám muội muội trở về phòng nàng liền quỳ gối trước mặt lão phu nhân hợp tình hợp lý nói tổ mẫu ta mới đánh tần vương thế tử chương 12, ngả bài lúc khương lộ giao quỳ xuống tề ma ma bên người lão phu nhân đuổi hết nha hoàn hầu hạ ra ngoài trừ tề ma ma trong phòng chỉ còn lại khương lộ giao đang quỳ dưới đất cùng lão phu nhân đang ngồi trên kháng sàng nhắm mắt dưỡng thần đôi mắt lão phu nhân sáng ngời hữu thần nhìn khương lộ giao đang quỳ gối trước mặt khoe miệng khẽ cong lên Sau một lúc lâu, Khương Lộ giao cảm giác sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh nuốt một ngụm nước bọt. Tổ mẫu tôn nữ thật sự, thật sự dùng chân quét đường ngang đạp ngã Tần Vương Thế Tử. Vì sao, tôn nữ chứng mắt nhất chính là đám hoàn khố thiếu gia Tần Vương Thế Tử hồ nháo thành tánh ỷ vào ra thế thùy tiện khi dễ người, trước kia chỉ nghe nói hắn ương ngạnh kiêu ngạo, phong lưu háo sắc. Tôn nữ còn nghĩ Tần Vương phủ giáo dưỡng tốt, có lẽ là người bên ngoài đô kỵ hiểu lầm hắn, ai ngờ. Hắn thật sự là tên háo sắc đăng đồ tử, hơn nữa hắn còn là người có lòng dạ hẹp hòi, tôn nữ đá ngã hắn, hắn. Còn uy hiếp tôn nữ, nói là muốn trả thù, chuyện được đăng ở URL mọi trang web khác đều là trộm. Mong các bạn vào Wattpad ủng hộ editor, giọng của Khương Lộ dao càng lúc càng nhỏ, cũng không dám đối diện với lão phu nhân chậm rãi cúi đầu. Tóm lại, tóm lại người cùng tần vương phủ không đi cùng đường không về cùng hướng, không muốn gặp lại tần vương thế tử. Lão phu nhân vân vê sâu chuỗi hạt trong tay, "Không đáng tiếc." Khương Lộ Dao cao giọng nói, "Nhà đầu ngốc ta có khi nào để ý đến Vĩnh Ninh hầu phủ?" Chuyện được đăng ở URL mọi trang web khác đều là trộm. Mong các bạn vào Wattpad ủng hộ editor. Lúc Khương Lộ Dao rời đi, lão phu nhân nở nụ cười có ý vị thâm trường nói, "Càng ngày càng thú vị." Tề Mama thay đổi nước trà khác cho lão phu nhân. Dương Gia Thái Quân cùng lão phu nhân lúc còn trẻ là chi kỳ, cũng là đối thủ ngầm tranh đấu. Khương Lộ giao nghiến răng nghiến lợi đem chăn đắp lên người hắn, có đại ca vẫn tốt hơn không có đại ca. Chương 13, sáng sớm, ánh mặt trời chịu ánh nắng chan hòa, khí hậu hợp lòng người, hoa tươi nở rộ, gió thổi nhẹ. Sáng sớm Khương Mân cần đã bị Khương Lộ giao kéo đầu dậy, dựa theo thói quen thường ngày, Sau khi say rượu không ngủ đến giữa trưa sẽ không dậy, đương nhiên tình trạng này diễn ra thường xuyên, dù hắn không say rượu, vẫn sẽ ngủ đến trưa. Tiểu muội ta buồn ngủ mà, thấy Khương Mân Cần uổi oải, sức lực không có, Khương lộ dao đuổi hết hạ nhân hầu hạ nhị thiếu ra ra ngoài. Nàng kéo Khương Mân Cần chạy tới giếng nước trong viện, đã sớm chuẩn bị nước giếng mắt lạnh. Rồi từ đầu đến chân của Khương Mân Cần, rồi ném thùng nước xuống, cười thùm tỉm hỏi. Còn buồn ngủ sao? Khương Mân cần dùng mình một cái y phục ướt nhẹp dính sát vào thân thể, hiện ra khối cơ bụng, tóc nhỏ nước lạnh run run nói: Muội muốn làm cái gì vậy? Người tới, hầu hạ nhị thiếu gia rửa mặt, chải đầu. Nhị thiếu gia mời đi theo nô tỳ. Ở nhị phòng, lời Khương lộ giao nói chính là thánh chỉ. Trên dưới nhị phòng không ai dám làm trái chỉ thị của Khương lộ giao. Khương Mân cần bị một thùng nước lạnh tưới mát tinh thần, xoa khuôn mặt. Cũng may là muội, nếu đổi lại là người khác ta đã sớm. Nếu là người khác muội mới không phí nhiều tâm tư như vậy đâu. Khương lộ giao đẩy Khương Mân Cẩn, thúc giục nói. Chuyện hôm nay liên quan đến tiền đồ của ca ca nhất định phải biểu hiện thật tốt. Vị kia chính là cao nhân mà muội rất vất vả mới tìm được. Cao bao nhiêu, rất cao, cao như tầng 2 vậy đó. Khương Mân Cẩn biểu môi, đối với vị cao nhân trong miệng muội muội nói có ấn tượng cực kỳ kém. Cũng vì hắn mà bản thân mình buộc phải dậy sớm còn bị tưới nước lạnh đều là tại cái tên giả dạng cao nhân lừa gạt muội muội. đứng ở bên cửa sổ nhìn huynh muội bọn chúng nhị ra khương thừa nghĩa cười to. thanh xuân a thanh xuân sao phụ thân lại dậy sớm như vậy? khương lộ giao hỏi là tại chúng ta nháo loạn khiến phụ thân thức tỉnh. người một nhà chen chút trong sân viện tuy sân nhỏ nhưng ở cùng một chỗ so với mấy phòng còn lại thì thân cận hơn nhiều. dựa theo địa vị của nhị phòng ở hầu phủ muốn tìm cái sân tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhị phòng lười như quỳ tuyệt đối không chỉ có một mình Khương Mân cần. Căn cứ vào truyền thống của nhị phòng tuy Khương thừa nghĩa không có giống Khương Mân cần ngủ thẳng tiến qua giờ ngọ. Nhưng ngủ đến lúc mặt trời lên cao là chuyện bình thường, dựa theo thân phận ngũ phẩm viên ngoại lang ngay cả triều đình cũng không thèm dùng. Không phải, ngày hôm qua ta bắt được một con điều tốt cho nên ta muốn dậy sớm một chút để dậy dỗ chờ chim bói cá có thể ca hát ta sẽ bắt nó sướng cho ngươi nghe. Khương Lộ Giao nghĩ đến lão phu nhân mà cảm thấy thương tiếc, ngay cả chim bói cá kia so với lão phu nhân còn quan trọng hơn. Bởi vì Khương Thừa Nghĩa dày không nổi, mỗi lần thỉnh an lão phu nhân đều vắng mặt. Bởi vậy Khương Thừa Nghĩa không ít lần bị huynh trưởng giáo huấn, sau khi Khương Lộ Giao xuyên tới đã tìm cái cớ rất tốt cho Khương Thừa Nghĩa chính là hiếu tâm. Khương Thừa Nghĩa tùy hứng hồ nháo nếu thường xuyên xuất hiện trước mặt lão phu nhân. Không chừng sẽ chọc lão phu nhân thức giận không bằng tự ở trong phòng vì lão phu nhân dập đầu thỉnh an, vừa hiếu thuận vừa thể hiện hiếu tâm. Bởi vậy nhị phòng hợp tình hợp lý né tránh được chuyện thỉnh an phiền toái. Khương thừa nghĩa có ở trong phòng dập đầu vì lão phu nhân hay không chỉ có trời mới biết. Ta cũng muốn nhìn thử xem phụ thân là loại chim bói cá gì. Đối với Khương Mân cần mà nói thì hắn có hứng thú với chim bói cá hơn vị cao nhân thần bí kia. Điều muội, không cần kéo ta đâu, ta chỉ nhìn một cái." Khương Lộ Dao liều mạng kéo Khương Mân Cẩn vào phòng, há mồm dụ dỗ vị ca ca không ngừng giãy dụa muốn chạy ra bên ngoài. "Trở về rồi xem, điều kia cũng bay không được ca ca chuyện hôm nay liên quan đến tương lai của ca ca không thể tùy ý." Cuối cùng vẫn phải Trần An Khương Mân Cẩn, Khương Lộ Dao xoa chán. nàng trôi qua dễ dàng lắm sao? Nhìn già, nhìn trẻ, nhân sinh quả thực xuất sắc không cần áo choàng tú hoa lệ ta vẫn khiến ca ca thật thanh nhã khương lộ giao còn phải giúp khương mân cần chọn lựa y phục không cần dùng kim châm ừ ngọc bội phải có ngọc bội ngọc thạch chế phẩm ở trong giới văn nhân rất được hoan nghênh trước giờ khương mân cần ăn chơi trác táng muốn nhìn có vẻ phú quý phải có hầu phụ công tử phô trương phụ trợ người bên ngoài luôn nhỏ ngó khương mân cần luồn quần trong vòng hoàn khố tất nhiên phải mặc y phục hoa lệ y phục phục sức của hắn đều là khương lộ giao chuẩn bị, hôm nay nàng đem nho sam cất tận cuối đáy hòm mang ra. Sau khi khương mân cần mặc vào, nhìn có vẻ giống bộ dạng nho nhã. Khương mân cần ngũ quan tuấn lãng, dù không có nét đẹp nội tâm của người đọc sách. Nhưng hắn chỉ cần dựa vào vẻ ngoài cũng có hương vị thư sinh nho nhã. ca không cần kéo nho sam, không chờ khương lộ giao thưởng thức xong bộ mặt khác của huynh trường. Khương mân cẩn giống như con giận không ngừng kéo áo. Không thoải mái, từ từ sẽ quen mà. Khương lộ dao phủi tay Khương mân cẩn thuận tiện phủi phủi đầu vai cho hắn. Ca ca dùng bộ dáng này mà đi ra ngoài, thanh lâu thuyền hoa sẽ có vị trí của ca ca không nghe nói danh kỹ thích nhất là thư sinh sao. Có bạc muốn gì trả được. Ca ca, không phải muội đã nói với ca rồi sao, ca dùng bạc quá tục. Không dùng bạc thì dùng cái gì. Đương nhiên là dùng khí chất, khí chất nho nhã thư sinh cho dù là danh kỹ cũng sẽ cho không. Ta lại không hiểu thi từ ca phú, lại không được thông minh, để ta kết giao với lão đại lưu manh đi. Ôi ca ca ngươi ngay cả móng tay danh kỹ cũng chưa sờ được đâu. Khương Mân cần ủy khuất buồn bực, nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhìn thế nào cũng thấy giống người tốt, có lẽ lời tiểu muội nói có thể dùng được. Đám hoàn khấu công tử ăn chơi đều là khách quen ở thanh lâu tử quán. Khương lộ giao biết mình không khuyên được huynh trưởng nên để tùy hắn. Nàng cũng không thể đem huynh trường nhốt ở trong phủ, xã giao là chuyện không thể thiếu. Khương mân cần văn võ không thành, nếu còn không chịu xã giao này nọ, thì ngày tháng sau này của hắn trôi qua sẽ rất khổ sở. Đừng nhìn đám hoàn khố công tử hồ nháo mà lầm, sau lưng bọn hắn đều có thế lực duy trì. Nếu có thể mượn chuyện này cầu được nửa chức quan, tương lai sau này của Khương mân cần cũng không quá nghèo khổ cùng nhau trải qua nguy hiểm, cùng nhau đánh người, cùng nhau chơi bời ba loại tình nghĩa này đối với nam nhân mà nói là rất khó quên. Thừa dịp Khương Mân Cần còn trẻ tuổi kết giao với một đám hoàn khố công tử quyền thế, đối với tương lai sau này của hắn cũng không phải là chuyện xấu. Nếu chính đạo đi không thông thì đi đường ngang ngõ tắt cũng có thể bảo trụ Khương Mân Cần một đời phú quý. Cũng bởi vì trong phủ có tiểu muội Khương lộ giao, cho nên Khương Mân Cần không dám ở Thanh lâu tiểu quán làm bậy. Hơn nữa Khương Lộ Giao từng nói, chờ hắn thành thân, nếu hắn còn đi thanh lâu chơi bời. Dù tầu tử không nói gì, thì nàng cũng sẽ đánh gãy chân hắn. Khi nào nên làm cái gì, Khương Lộ Giao đã vạch định kế hoạch hoàn hảo cho mỗi người trong nhà. Nàng cũng sớm vạch định tương lai của kiếp này, nàng sẽ tìm một người không phụ không mẫu chịu nghe lời hơn nữa còn giúp đỡ nàng lo chuyện bên gia mẫu. Nàng tuyệt đối không để chuyện gì ngoài y muốn phát sinh. Phu gia địa vị cao hay thấp, gia tài nhiều hay ít, Khương lộ giao cũng không thèm để ý. Lúc thành thân, nhà nghèo hai bàn tay trắng, cũng không đại biểu cho tương lai sẽ không phú quý danh môn. Trong nhà có phiền toái, có cực phẩm thân thích hào môn, nàng sẽ kính nhi viễn chi. Quỳ xuống, dập đầu hướng khổng thánh nhân, tiểu muội vẻ mặt Khương mân cần như đưa đám, lẽ ra trong nhà không có bức họa của khổng thánh nhân, khổng tử. Cũng không có tập tục dâng hương cầu khẩn khổng thánh nhân tiểu muội từ nơi nào lấy ra vị khổng thánh nhân này. Hắn không dám không nghe lời tiểu muội bất đắc dĩ dập đầu với bức họa thánh nhân, lầm bầm. Khổng thánh nhân không nhớ được ta. Khương lộ giao quỳ gối trên tấm đệm khác thành tâm thành ý dâng hương dập đầu với khổng thánh nhân. Xin hãy phù hộ cho ca Ka ca ta có thể có được bí tịch đậu tú tài thuận tiện phù hộ cho tiêu giải nguyên đề danh kim bảng tiền đồ như gấm nàng đến không phải vì coi trọng tiêu giải nguyên chưa từng thấy mặt này mà là nàng có lòng muốn kết giao với huynh muội tiêu gia. đương nhiên cũng ngóng trông tiêu giải nguyên có tiền đồ như gấm có như vậy tương lai sau này mới có thể dìu dắt ca ca nhà nàng. thuận tiện sáng nay nàng lăn lộn như vậy cũng vì tư tâm muốn huynh trưởng cùng tiêu trước hoa gặp mặt. tuy khương mân cần văn võ đều không được nhưng hắn có tiềm chất trung khuyển dạy dỗ một phen sẽ là trưởng phu tốt. Tiều trước hoa bình tĩnh trầm ổn, không giống người ái mộ phú quý. Hai người tuổi tác tương đương, có lẽ sẽ là một cặp nhân duyên tốt. Tuy nhị phòng ở hầu phủ chỉ là nhân vật quần chúng, nhưng sáng nay nhị phòng khác thường khiến gà bay chó sủa rất náo nhiệt. Đương nhiên không thể gạt được người có tâm. Nếu là ngày thường, sáng sớm bên nhị phòng đều rất im ắng. Lão phu nhân nhận được tin tức buồn bực tự nói: Nhị nha đầu muốn làm gì? Có lẽ là đến thỉnh an người. Ta cũng không dám nghĩ như vậy, trong lòng nhị nha đầu không có ta. Lão phu nhân mất mát khẽ lắc đầu, nàng có chút hâm mộ phu thê lão nhị. Được nhị nha đầu để trong lòng ngày tháng trôi qua cũng quá vô ưu vô lự, nàng tính kế cả đời, kết quả không ai thật tình đối đãi với nàng. Nghe nói nhị tiểu thư sai người chuẩn bị xe ngựa, nhìn dáng vẻ là muốn xuất phủ Tề ma ma mới nhận được tin tức, không biết nhị tiểu thư muốn đi đây. Lúc này xuất môn có phải quá sớm rồi không? Lão phu nhân đang ăn điểm tâm, nhàn nhạt nói. Sai người lặng lẽ đi theo. Tứ phòng, Khương Lộ Kỳ đứng bật dậy. Người nói cái gì, nhị tỷ dẫn theo nhị đường ca ra cửa. Đúng vậy, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Thật là kỳ lạ, không phải ngày thường nhị phòng đều ngủ nướng sao. Mặt trời mọc hướng Tây. Chấm, Khương Lộ Kỳ cắn môi tuy lúc ở tần vương phủ nàng đã tận lực giao hảo với tiêu trước hoa. Nhưng hiệu quả cũng không được tốt tiêu trước hoa trước sau như một vẫn luôn nhàn nhạt cũng không đặc biệt coi trọng Khương Lộ Kỳ. Tiểu thư, người nói ta có điểm nào không bằng nhị tỷ. Khương Lộ Kỳ nhíu chặt mày, bất bình hỏi. Ti từ ca phú, lễ giáo quy củ châm tạc nữ hồng, xử lý công việc chủ trì bếp núc ta có điểm nào không bằng nàng. Vì cái gì tiêu trước hoa lại coi trọng nàng. Tiêu trước hoa, nàng chắc chắn là nữ tử Phượng Minh Cửu Thiên, nàng không thể liên quan đến nhị phòng. Nàng. Khương lộ kỳ không đủ xuất sắc sao? Vì sao nàng đã hạ mình kết giao? Vì sao tiềm long, phượng ẩn huynh muội tiêu ra lại không nhìn thấy chân tâm của nàng? Khương lộ kỳ đi tới cửa liền dừng bước không được nếu lúc này nàng đuổi theo nhị tỷ tỷ chưa biết có thể cùng nhau ra cửa hay không? Nhưng nàng khác thường như vậy không thể gạt được khương lộ giao. Nàng cũng có lòng tự trọng. Chương 14, xâm nhập. Khương Lộ Giao thúc dục hạ nhân, kéo theo huynh trưởng Khương Mân Cần mới sáng sớm đã chạy tới sân viện của huynh muội Tiêu Gia. Huynh muội Tiêu Gia cũng có cuộc cải không bần hàn giống như Khương Lộ Giao đã nghĩ. Tuy bọn họ thuê tòa nhà không lớn, cũng chỉ có hai sân viện, nhưng cảnh vật xung quanh tòa nhà rất thanh u, hơn nữa còn là chỗ giao giới giữa Tây Thành cùng Đông Thành. Ở Kinh Thành Đông Quý Tây Phú, dinh thự của huân quý trọng thần phần lớn đều tập trung ở Đông Thành. Thường nhân cực phú phần lớn tập trung ở Tây Thành, ở giữa hai bên là nơi ở của những người đọc sách. Nơi này không có náo nhiệt như Tây Thành, cửa hàng san sát, cũng không có cao quý như Đông Thành. Nhưng không có ai dám coi khinh người đọc sách ở nơi này, bởi vì vùng này thường xuyên xuất hiện cử tam đỉnh giáp. Nằm trong top 3 người đứng đầu bảng. Đám công tử hoàn khố ăn chơi chắc táng, dù côn lưu manh rất ít khi ở nơi này gây chuyện thị phi tiêu gia huynh muội có thể thuê vị trí này đủ để thấy bọn họ đối với tình hình trong kinh thành cũng không phải không biết gì cũng không phải loại người nghèo hai bàn tay trắng phải nương dựa vào quảng ninh hầu phủ bởi vì tới quá sớm còn lâu mới đến thời gian khương lộ giao cùng tiêu trước hoa ước hẹn khương lộ giao kéo khương mân cần đứng ở cổng lớn tiêu gia chờ khương mân cần ôm cả bụng ngùi khuất cũng không dám nói này nọ ở trước mặt muội muội tuy hắn không làm việc gì đàng hoàng, nhưng vẫn là công tử hầu môn, vẫn phải có phong phạm ít nhất không thể đảo nghiêng, nghiêng lệch. Gió nhẹ thổi nhẹ nho sam trên người hắn, khiến cho hắn có thêm vài phần văn nhân nho nhã. Khương lộ giao thấy bộ dạng huynh trưởng như vậy rất là vừa lòng, ít nhất có thể lừa gạt một số người. Gối thiêu hoa, thì bên ngoài thiêu hoa cũng rất tinh mỹ, không phải sao. Về phần Khương mân cần, nếu tẩu tử tương lai là người tuệ nhãn, sẽ quý trọng trưởng phu có tiềm chất trung khuyền. Khương lộ giao vì nhị phòng tích lũy tài phú tuyệt đối không đơn giản như người ngoài nhìn thấy. Còn không cho đi vào, bắt đợi sao, tiểu muội ta thấy bọn hắn đã sớm biết chúng ta tới rồi cố ý, bọn họ nhất định là cố ý. Ca chưa từng nghe qua câu, tú tài nghèo kim cử nhân sao. Khương lộ giao ý bảo huynh trưởng câm miệng, hắn là giải nguyên lão ra ca là bạch đinh, để ca đứng gác cũng không quá mức ủy khuất ca. Có thể ở Giang Nam nơi văn phong cường thịnh nổi tiếng tài danh có cao trung giải nguyên, biết bao nhiêu người muốn đứng ở trước cửa của hắn để canh gác cũng không thể được nha. Dựa theo thần thoại truyền thuyết tiêu giải nguyên là văn khúc tinh hạ phàm. Tiêu giải nguyên, tiểu muội nói là Giang Nam thi hương tiêu rợi hoa. Ta, Khương lộ giao căn bản không biết tên của tiêu giải nguyên, bất quá nhìn thấy thần sắc Khương mân cần giận dữ thầm nghĩ không tốt quyết đoán túm chặt tay áo của huynh trưởng. Ca ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Khương Mân cần ngày thường nhìn không có gì, nhưng lúc lừa giận tăng vọt hắn sẽ di truyền tính tình bạo phát của phụ thân Khương Thừa Nghĩa. Đừng nói là phụ của tiêu giải nguyên, cho dù là kim loan điện cũng dám làm ầm ĩ. Như thế nào bình tĩnh, thằng nhãi danh này ở từ quán viết thi từ mắng ta. Còn dùng kiếm thuật tinh diệu, đánh ta nằm một đống. Tùy Khương Mân cần ở bên ngoài thường xuyên bị bọn quân tử trào phúng vì không có học vấn không có công danh, nhưng hoàn khố ăn chơi cũng có lòng tự trọng. Tiêu Duệ Hoa vừa tới kinh thành liền liên tiếp chọn đám công tử hoàn khố để xuống tay. Đánh rơi thể diện của bọn hắn, đám hoàn khố ăn chơi chắc táng đều xem hắn là đối thủ lớn nhất, luôn canh chờ thời cơ để tìm hắn gây phiền toái. Khương Mân cần cùng hắn kết thù nguyên nhân cũng cực kỳ vi diệu, bởi vì Tiêu Duệ Hoa so với hắn còn soái hơn, so với hắn còn có bản lãnh tài hoa. Quan trọng nhất là hắn có thể làm cho rất nhiều người ái mộ muốn tương giao. Khương Mân Cẩn chỉ giỏi nhất là đánh cờ tướng cũng bị hắn đánh bại không còn con tốt. Tiêu ruệ hoa giống như được trời cao ân sủng tụ tập tất cả tài hoa của thế gian, hắn. Ở Giang Nam được cả một thế hệ thiếu niên sưng là khôi thủ. Không chỉ đứng đầu khoa cử, mà còn khiến cho tất cả tài tử Giang Nam đều phải tâm phục khẩu phục. tầm Khương Mân cần đưa chân đá văng cửa tiêu ra, Khương lộ giao lão đảo vài cái. Ca ca. Khương Mân Cẩn giống như tên đầu châu dầu nước không vào trực tiếp vọt vào tiêu gia, lúc này đầu nóng bốc lên cao, hắn đã sớm quên hết tất cả. Khương Lộ Giao dùng hết sức lực túm kéo cổ tay áo của Khương Mân Cẩn, nho sam thực rắn chắc bị hai người bọn họ lôi kéo như thế cũng không rách. Khương Mân Cẩn đi phía trước kéo sình sệt Khương Lộ Giao ở phía sau, hai người cùng vọt vào tiêu gia. Hạ nhân tiêu gia cũng không nhiều thấy một nam một nữ vọt vào, mấy lão nô bộ đều né tránh. Tiêu duệ hoa, người đi ra đây cho ta. Khương Mân cẩn đấu đá lung tung. Rốt cuộc người cho ta muội muội ta uống dược gì? Ta, Khương lộ giao muốn tìm cái lỗ mà chui vào, chả biết Khương Mân cần nhìn như thế nào, lại nghĩ bản thân vì muội muội bị Tiêu Giải Nguyên vứt bỏ mà tìm tới cửa. Nàng cùng Tiêu Giải Nguyên còn chưa có nhìn thấy mặt nhau đâu. Khương Mân Cẩn đẩy Khương lộ giao ra. Tiểu muội, đừng kéo ta. Hôm nay ta muốn cho hắn biết lần trước so kiếm tại ta trạng thái không tốt. Ta không tin so không lại một tên thư sinh văn nhược. Văn võ toàn tài cũng không phải chỉ có một mình tiêu duệ hoa. Trên đời này không có tiêu duệ hoa sẽ không được. Khương lộ rào không có chuẩn bị, bị Khương mân cần điên điên khùng khùng ném ngã ngửa ra sau, liên tục lui về phía sau vài bước. Thân thể không thể đứng vững, Khương lộ rào nghĩ thầm, xong rồi, lần này thế nào cũng phải ngã chồng vó. Đột nhiên, từ phía sau duỗi ra một cánh tay, Khương lộ rào trực tiếp đâm vào ngực người đó. Chỉ nghe được một tiếng nam nhân rên khẽ quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, trước mắt lại là một vị Mỹ Nam Anh Tuấn. So với tần vương thế tử quý khí bức người thì hoàn toàn bất đồng, người trước mặt trầm ổn như bàn thạch. Mặc dù có một cổ khí chất nho nhã, nhưng lại là loại người tùy thời tùy lúc đều có thể tra kiếm ra khỏi vỏ khắc chế địch nhân. Thất lễ, người đỡ lấy Khương Lộ dao quy củ lui về phía sau hai bước nhàn nhạt nói. Tại hạ mạo phạm tiểu thư, mong tiểu thư thứ tội. Lồng ngực đau xót hắn cố nén không vốt ngực bị nàng đâm vào đau quá Trước mắt là một thiếu nữ minh diễm tuy người mềm dẻo như cành liễu Nhưng sức lực lại rất lớn Là thể chỏng, nhìn không ra chỗ nào đầy đặn Rõ ràng là thân thể tinh tế cao gầy Được à, người cũng dám đùa giỡn muội muội của ta Tiêu duệ hoa, người đừng hòng chảy Khương mân cần gặp phải tình huống ngoài ý muốn như vậy Hắn quay người hô to gọi nhỏ với tiêu duệ hoa Múa máy cánh tay Chúng ta kết hận cừu lớn, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Duệ Hoa nhàn nhạt đáp lại, tay đặt lên bảo kiếm bên hông. Ngươi lại muốn bại dưới kiếm của ta một lần nữa? Ta, ta, lý trí của Khương Mân Cẩn cũng không hoàn toàn mất đi, tự biết mình đánh không lại Tiêu Duệ Hoa văn võ song toàn. Nhưng hôm nay Tiêu Duệ Hoa dám đùa giỡn muội muội bảo bối của mình. Thù mối oán cứ cộng lại sao có thể nhịn được đây? Nếu như thế mà còn nhịn được thì không còn gì không thể nhịn được nữa. Thật làm khó ngươi rồi, ngươi còn biết được những lời này Tiêu duệ hoa trào phúng một câu Xin hỏi lời này xuất từ nào mục điển cố nào Ca ca, lúc này tiêu trước hoa mới vừa đi ra Thấy trong viện đang trong tình cảnh dương cung bạt kiếm, khó hiểu hỏi Ca nhận thức khương biểu nguội Khương lộ giao hơi cúi đầu, xong rồi Bí tịch hoa cửa chỉ sợ là không thể trông cậy nữa Tổ tử tương lai cũng bay mất Mặc dù khương lộ giao muốn kết giao với huynh muội tiêu gia nhưng nàng vẫn phải che chở huynh trưởng của mình. nàng bước ra chặn ngang trước mặt huynh trưởng đối diện với tiêu duỗi hoa. nếu cùng tiêu giải nguyên so thi từ điền tịch khương lộ dao cũng không phải là đối thủ của hắn. nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn khương mân cần bị tiêu duỗi hoa khi dễ. không phải người cũng có mũi muội sao? khương mân cần mở mồm trước khương lộ dao trong đầu linh quang lóe lên. Xoay người đi thẳng đến chỗ Tiêu Trước Hoa, nghĩ thầm ta cũng bắt ngươi nếm thử cảm giác muội muội bị người đùa giỡn là như thế nào. À muội muội hắn lớn lên cũng rất xinh đẹp, Khương Mân cẩn không biết vì sao lại cảm giác một cổ hàn khí lạnh thấu xương. Hay đây chính là hơi thở nữ vương mà muội muội từng nói đến. Không đúng, lúc này hắn không nên nghĩ đông nghĩ tây, bế nàng lên trước rồi tính. Tiêu Giải Nguyên không phải rất khinh thường đám hoàn khố công tử như bọn hắn sao? hắn phải thú muội muội hắn về phủ ca ca lúc này khương lộ dao cũng nổi giận khương mân cần chỉ biết làm nàng lo lắng lại dám làm ra chuyện khiến nàng khinh thường nhất chính là khi dễ nữ nhân hơn nữa lại là khi dễ tiêu trước hoa tiêu duệ hoa lắc đầu nói ngu xuẩn trước khi khương mân cần tới gần tiêu trước hoa thì tiêu trước hoa đã giơ tay giống như cao thủ thái cực quyền Dùng lực hủy lực thân thể Khương Mân cần bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, hắn sông tới dùng lực bao nhiêu thì lúc rơi xuống càng thảm bấy nhiêu. Tiêu Trước Hoa thu hồi cánh tay, nhàn nhạt nói: "Khương biểu huynh lễ gặp mặt quá nặng, ta có từng nói cho ngươi biết, muội muội của ta có công phu so với ta còn tốt hơn chưa?" "Không có." Khương Lộ giao trợn mắt há hốc mồm, Khương Mân cần nằm trên mặt đất đầu u mắt hoa, rốt cuộc huynh muội bọn họ là người như thế nào? Chương 15: Duyên phận Không chỉ có Khương Mân cần ngần người mà Khương Lộ dao cũng giống như bị xét đánh Thế giới này có võ công sao, có kiếm khách đi tới đi lui sao Có đại hiệp giang hồ hào hiệp dưới ngòi bút của kim lão đại sao kim dung Mỗi nam nhân trong lòng đều có mộng võ hiệp, mỗi nữ tử trong lòng đều có mộng gà cho võ lâm minh chủ Tùy Khương Lộ dao chỉ biết một ít thuật phòng thân, chút quyền cước Nhưng nàng nhìn ra tiêu trước hoa dùng là thuần khiết nội gia công phu thái cực Hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đồi, hấn hoành từ hấn hoành, minh nguyệt triều đại giang. Khương Lộ giao khinh bỉ hành vi sao chép, nhưng lúc này nàng đang sùng bái Tiêu Trước Hoa. Trừ hai câu thơ này thì nàng không thể nghĩ được từ ngữ chuẩn xác nào để biểu đạt chấn động mà Tiêu Trước Hoa mang lại cho nàng. Khương biểu muội hiểu tinh túy thâm sâu của Thái Cực, nếu sư phó ở đây, nhất định sẽ rất cao hứng. Tiêu Trước Hoa cười khanh khách bỏ qua con kiến là Khương Mân cần đang nằm trên mặt đất, mỉm cười đi ra cửa. Khương lộ giao sẽ không buông tha bất luận cơ hội nào nếu nàng có thể có được một nửa công phu của Tiêu trước Hoa. Tương lai nếu phải đối mặt với tên điên Tần Vương thế tử, có phải sẽ nắm chắc hơn một chút? Khương lộ giao càng ngày càng tôn sùng vũ lực, nàng không thể bái Tiêu trước Hoa làm sư cũng không phải Khương lộ giao lo mất mặt mũi mà nàng muốn tác hợp Tiêu trước Hoa cùng huynh trưởng. Nữ tử giống như Tiêu trước Hoa đã ít lại còn hiếm. Đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa. Tiêu trước hoa có thể nghi thất nghi ra, lại còn có thể đè ép Khương Mân Cần. Khương lộ dao vừa nhìn liền biết Khương Mân Cần động tâm với Tiêu trước hoa. Bất quá nàng không biết Tiêu trước hoa có thể coi trọng Khương Mân Cần hay không. Ai biết được? Cơ hội là phải tự mình sáng tạo. Tuy Khương Mân Cần không phúc hắc cũng không có khuynh thế chi tài, nhưng nếu nhìn kỹ thì Khương Mân Cần lớn lên cũng không kém, cũng biết diễn trò, lại có tiềm chất trung khuyển. Tuy phu thê Khương thừa nghĩa cũng có các đặc điểm nổi trội, sở thích cực phẩm, nhưng lại là phụ mẫu rất yêu thương Nhi nữ. Ít nhất ôm thì không phải là bà bà tràn ngập tính kế, muốn cho Nhi tử thú nhiều thê nhiều thiếp, hay ngóng trông Nhi tử cùng Nhi tức không hòa hợp. Tuy làm thê tử của Khương mân cần khó tránh bị công công bà bà kích thích còn phải giúp phụ mẫu phu thu thập sắc rối đối với khương lộ giao thu thập cục diện rối rắm so với chuyện làm người một nhà mà tính kế lẫn nhau ở sau lưng đâm thọt nói chuyện dèm pha dùng thủ đoạn thì tốt hơn gấp trăm lần khương lộ giao muốn nói những ưu điểm của huynh trưởng nhưng nhất thời nàng không thể nghĩ ra huynh trưởng có cái gì hấp dẫn được tiêu trước hoa cứ tạo ra cơ hội rồi tính tiếp nếu tiêu biểu tỷ đã nói ta có thể lý giải thái cực tinh túy người có thể tùy tiện dạy ta hai ba chiêu được không Ngươi là hầu phủ nhị tiểu thư, gia cửa có thị vệ thủy tống, an tĩnh văn nhã là thích hợp nhất, không cần học công phu thô thiền. Tiêu trước hoa cùng Khương lộ giao trò chuyện. Lúc trước gia sư thấy ta căn cốt tốt ta cùng gia huynh tình cảnh rất gian nan, cho nên ta mới học một chút công phu. Gian nan có người dám đùa giỡn, người sao, Khương mân cần xoay người ngồi dưới đất, ánh mắt trông mong nhìn muội muội nói chuyện với mỹ nhân. Trong giọng nói chứa vài phần thương tiếc, không sợ bị huynh muội các người đánh sao. Điều trước hoa thấy bộ dạng khương mân cần đáng thương đầu tiên là cong môi cười sau đó sụ mặt nói ta cùng gia huynh bình thường đều giảng đạo lý chỉ có đối mặt với người đạo lý không thông mới động võ sao mới vừa rồi ngươi không giảng đạo lý với ta khương mân cần buồn bực nói huynh muội các ngươi đều không giảng đạo lý với ta khương lộ giao yên lặng nhìn huynh trưởng gian manh trong lòng mừng thầm hôn sự có cơ hội Người đột nhiên xông vào phủ của ta y xông thẳng đến chỗ ta, người muốn ta phải làm như thế nào để giảng đạo lý với ngươi. Không biết vì sao, hôm nay tiêu trước hoa biểu lộ ý tươi cười phản phất nhiều hơn một chút. Trong mắt thế nhân, nàng là thư hương dòng dõi nhân ra, là tiểu thư văn nhã, đoan trang. Trừ huynh trưởng, thì không ai biết nàng có một thân công phu thái cực mặc dù không thể bay lên bay xuống, nhưng ba năm nay không có nam nhân tráng hán nào đụng được nàng. Mới vừa rồi Khương Mân Cẩn sông tới tiêu trước hoa rõ ràng thấy trên mặt hắn có ý cười xấu xa cho nên xuống tay nặng hơn rất nhiều cũng nhịn không được mà bộc lộ không phu Tiêu duệ hoa chắn giữa muội mụi tiêu trước hoa cùng Khương Mân Cẩn ánh mắt trên dưới đánh giá hắn một lúc lâu Khương Mân Cẩn bị hắn nhìn đánh giá có chút ngượng ngùng cũng không còn nhớ đến hoán hận trước kia đối với tiêu duệ hoa buốt đầu chính mình nói Tiêu biểu ca khỏe Phốc khương lộ giao nhịn không được bật cười, mặt dày là ưu điểm của nhị phòng bọn họ. Người tới tìm ta, tiêu duệ hoa lạnh lùng nói, ta cùng muội muội tới bái kiến cao nhân, muội muội ta nói cao nhân cao như lầu hai vậy đấy. Cho nên, tiêu duệ hoa không theo kịp ý nghĩ của khương mân cẩn, quay đầu liếc mắt nhìn một người vẫn luôn cúi đầu nhịn cười rất vất vả là khương lộ giao thiếu nữ trước mắt có ngũ quan tệ đẹp động lòng người, không giống hầu môn quý nữ bình thường đoan trang thanh tĩnh, hay là ương ngạnh cao ngạo. Ở trên người nàng có một loại sinh, mệnh lực giống như cỏ dại mềm dẻo, cỏ dại theo gió đong đưa, nhưng chỉ cần có bùn đất thì ở nơi nào cũng có thể mọc dễ nảy mầm, thấy gió liền có thể trưởng thành. tiêu trước hoa giao hiểu luôn rất cẩn thận, rất ít có thân hữu chi tâm chi kỷ. Lúc nàng trở về từ tần vương phủ liền cùng huynh trưởng nói qua tên của Khương Lộ Giao. Tiêu Duệ Hoa có ấn tượng với nàng, hôm nay lại gặp được Khương Lộ Dao. Hắn đã hiểu rõ vì sao muội muội nhìn nàng với con mắt khác. Huynh muội Khương Lộ Dao cùng hắn là cùng một loại người, không vì nghịch cảnh mà bi quan, không vì khó khăn mà khuất phục, không vì đắc ý mà tự đại, không vì lời người nói mà mù quáng làm theo. Khó nhất chính là chẳng sợ Khương Mân Cẩn không học vấn không công danh, thực sự ăn chơi trác táng. Thì nàng vẫn như cũ sẽ ở trong nguy hiểm bảo vệ huynh trưởng. Sẽ không vì khốn cảnh mà bỏ rơi thân nhân. Lúc tiêu ruệ hoa đang phân tích tự hỏi tính cách của Khương Lộ dao thì Khương Mân Cần từ trên mặt đất xoay người đứng lên. Phủi phủi nho sam dính bụi đất đối với tiêu trước hoa thi lễ thật sâu. Bái kiến cao nhân, tất cả mọi người giống như bị lời này của Khương Mân Cần điểm huyệt đảo, không thể động đẩy. Có thể nói ở đây người nào cũng thông minh hơn Khương Mân Cần, đám người thông minh như bọn họ lại bị một vị công tử ăn chơi trác táng khiến cho sừng sốt. Khương lộ giao chớp chớp mắt xem ra huynh trưởng đã bắt đầu đi lên con đường truy thê. Tiểu ra, tiểu ra, bên ngoài lại có người đến bái phòng. Lão nô bộc tuổi tác đã cao chạy chậm đến đây, thở hồn hển nói. Là vĩnh ninh hầu phụ tứ tiểu thư, nói là tới bái kiến tiểu thư. Khương lộ kỳ, sao nàng lại tới đây? Người tới là khách thỉnh hầu phụ tứ tiểu thư vào đi. Tiêu duệ hoa phân phó lão nô bộc ở phía sau, rồi nói với tiêu trước hoa muội muội lưu lại nói này tiếp đón nàng ta dẫn Khương Công Tử đi thư phòng. Khương Công Tử thỉnh, tiểu muội Khương Mân Cẩn năn nỉ Khương Lộ dao đi cùng hắn, đột nhiên hắn kính sợ tiêu ruệ hoa. Khương Lộ dao cũng muốn lưu lại để xem rõ ý đồ của Khương Lộ Kỳ, nhưng nàng cũng lo lắng Khương Mân Cẩn sẽ bị khi dễ phúc thân thi lễ nói. Nghe tiêu biểu tỷ nói tiêu giải nguyên có thiết họa ngân câu Mỹ dự tranh chữ, không biết ta có vinh hạnh được xem xét kiệt tác của tiêu giải nguyên.